Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 43 chương 11 không phải là như vậy Tông Thành bắt đầu không sai. Ngay tại bôn lôi quan phía dưới kịch chiến không nhỉ thời điểm. Tây vực đại hậu phương quân doanh bên trong. Một đạo thân mang hoa phục. Đầu đội mũ miệng thân ảnh chính ngắm nhìn xa xa bôn lôi quan. Trong mắt để lộ ra mấy phần vẻ phức tạp. Chương tử văn xác thực không phải tầm thường. Chấn Tây quân không thèm thiên hạ cường quân. lâu lan vương an quy thân làm tây vượt 36 quốc bên trong ba đại quốc một trong lâu lan quốc quốc chủ an quy tu vi tự nhiên đã đạt đến hỏa luyện kim đan cảnh giới thậm chí ngay cả đại đạo huyền quang hắn đều đã mở ra đến 20 vạn dặm một thân tu vi dù là thả ở trong trung nguyên cũng tuyệt đối không phải kẻ yếu nhưng liền xem như lâu lan vương cũng không dám vào giờ phút này xuất hiện trên chiến trường Nguyên nhân rất đơn giản Hắn không phải tây vực đại quân thống soái, Không có cách nào tù lại sĩ tốt lực lượng Một khi tiến vào chiến trường Tu Vi nhất định trượt xuống một cái cấp độ Đến lúc đó hãm sâu chiến trường ngược lại có nguy hiểm đến tính mạng Mà có câu nói rất hay Thiên Kim Chi tử tỏa bất thủy đường tấm thân nhìn vàng không ngồi trong căn nhà sắp đổ Hắn tự nhiên không có khả năng mạo hiểm Bất quá đứng đầu võ đạo cường giả muốn ảnh hưởng chiến tranh cũng không phải chỉ có gia nhập chiến trường một loại tuyển hạng. Ta đã thực hiện ước định. Tiếp xuống đến phiên các ngươi. Lâu Lan Vương ánh mắt bị lịch nhìn về phía bên cạnh hắn. À à. Đối mặt An Quy nhìn chăm chú. Hoàng võ đế mỉm cười. Giữa lúc giơ tay nhấc chân đều để lộ ra mấy phần nắm giữ quyền thế khí độ. Không còn quá khứ loại kia che lấp cảm giác. Hiển nhiên trùng kiến tân triều Đại Chu về sau Hoàng võ đế tinh khí thần đều có một cách toàn phương vị thu biến cùng tăng lên Quốc chủ không cần lo lắng Nếu trước đó đáp ứng ta tự nhiên sẽ hết sức Không sai Trận này tác động đến toàn bộ bôn lôi quan đại chiến chính là ở Đại Chu dưới sự cổ động phát sinh Nguyên bản lời nói Bôn lôi quan mặc dù cũng một mực chinh chiến không ngừng Nhưng đều là thấp cường độ chiến đấu Như loại này cơ hồ điều động toàn quân cực kỳ cao cấp cấp đại chiến Kỳ thật đã thật lâu chưa từng xảy ra Nếu không phải hoàng võ đế đề nghị Tây vực 36 quốc cũng sẽ không làm loại chuyện này Dù sao loại này chiến tranh đối Tây vực 36 quốc bản thân cũng là loại gánh vác Cũng được Động thủ đi Âm âm hoàng võ đế trực tiếp lấy ra một mai truyền tin lệnh bài Hướng về phía lệnh bài khác vừa nói Mà vừa dứt lời Ngay tại bôn lôi quan nội bộ liền bỗng nhiên truyền ra một trận tiếng oanh minh Hư quân không thấy hoàng hà chi thủy trên trời Chảy băng băng ra biển không còn hồi Lạc thủy dậy sóng Từ mặt đất bay lên Bài không đánh sóng Trực tiếp đem bôn lôi quan bên trong hơn 10 tòa kiến trúc quét ngang không còn Sau đó ở giữa không trung nổ tung Hóa thành mưa rào tầm tá rơi trên mặt đất Giống như giải đậu thành binh đồng dạng Từng tôn lạc thủy tạo thành sĩ tốt Tại trong mưa to hiển lộ ra thân hình Lạc thủy tần võ dương vị này Cùng hoành võ đế một dạng Tại hoài nam đạo phù dung sớm nở tối tàn Sau đó một mực tung tích thành mê tần thị tộc trưởng Lại hiện thân thời điểm thế mà Đã cùng đại chu đã đạt thành nhất trí Tại bôn lôi quan lâm vào như thế đại chiến thời điểm Trực tiếp chui vào bôn lôi quan Cho chấn Tây quân một phát đâm lưng. Đây cũng là cường giả đỉnh cao đối phó quân đội một trong phương thức. Quả thật. Chính diện chiến trường khả năng cương bất quá ngươi. Nhưng chỉ cần tránh đi chính diện là được rồi. Nhất là loại này thủ thành chiến. Chỉ cần dùng đại quân áp chế thủ thành phương. Sau đó cường giả đỉnh cao bí mật chui vào. Ở thời khắc mấu chốt bộc phát. Nội ứng ngoại hợp. Trực tiếp liền có thể gây nên toàn bộ chiến cuộc phản ứng dây truyền Đương nhiên Bôn lôi quan bây giờ tại trương tử văn thống soái bên trên Phong tỏa kỳ thật làm được rất đúng chỗ Cho dù là tần võ dương Cũng là dựa vào lạc thủy mới thành công tiềm nhập đi vào Một kiện thượng phẩm đạo binh ưu thế ở chỗ này thể hiện đến phát huy vô cùng kinh tế Tối thiểu Tây vực 36 quốc liền lấy không ra giảng này tiền vốn Dựa theo hoàng võ đế cùng tần võ dương ý nghĩ. Một chiêu này không thể nghi ngờ đem triệt để đặt vững bôn lôi quan thắng cuộc. Bôn lôi quan vừa vỡ. Đại càn tại Tây vực chiến cuộc liền sẽ tiến một bước tháo chạy. Vạn lý liên doanh thùng giống kêu to. Tây vực còn dư lại hơn 40 vạn đại quân cũng có thể trực tiếp xếp vào bên trong Trung Nguyên. Mình Tân Triều Đại Chu cũng có thể thuận thế mà vào. Không sai. Vốn nên là như vậy. Nếu như Trần Mỗ không có tới mà nói, ca múa nhạc đây không phải tần huyên sao Đã lâu không gặp rất là tưởng niệm A âm âm giữa không trung bên trong. Diễn hóa vạn quân lạc thủy còn không có chân chính trải rộng ra quân thế. Một đạo mang theo trêu chọc ý vì thanh âm liền khoan thai truyền tới, mà theo sát tới. Còn có một cái to lớn thiết quyền, Ẩm xem chiêu chủ nghĩa đế quốc chuyên chính thiết quyền quyền động phá toái hư không. Không chút hàm hồ đập vào lạc thủy ngay phía trên. Trực tiếp đem ẩm nấp bên trong tần võ dương đập đi ra. Mà cuồn cuộn quyền ý càng là quét sạch toàn bộ bôn lôi quan. Đem lạc thủy hóa hình vô số sĩ tốt hết thảy đánh về nguyên hình. Bị ép một lần nữa tù họp trở về. Mà đổi thành một bên. Bị đánh ra hư không tần võ dương chỉ là xứng sờ chỉ chốc lát liền phản ứng lại. Không bằng nói hắn căn bản quên không được thanh âm này. Mẹ chứng Trần Khuyên Địch Tần Võ Dương lên tiếng gầm thép. Trong nháy mắt. Cái gì mưu đồ. Cái gì hợp tác. Cái gì đại trục. Tất cả đều bị hắn quên hết đi. Cặp mắt đỏ như máu mà nhìn chằm chằm vào Trần Khuyên Địch. Lạc thủy hội tụ. Hóa thành một chuôi thông thiên tử kiếm. Bị Tần Võ Dương nắm ở trong tay liền hướng về Trần Khuyên Địch bổ tới. ha ha ha thấy tần võ dương phát cuồng trần khuyên địch không sợ hãi ngược lại cười. Vốn dĩ hắn còn tài phát sầu làm như thế nào giúp trương tử văn một cách đây. Dù sao trăm vạn người cấp bậc chiến trường. Hắn sức mạnh của một người vẫn là không quá đủ. Mặc dù cũng không phải vô dụng. Nhưng luôn cảm thấy không có cách nào ảnh hưởng đại cục. Không phù hợp hắn trần Mố hình tượng. Không nghĩ tới ngủ gật đến đã có người đưa gối đầu. ngày xưa tiêu thành thời điểm ta trần mỗ không đủ ra sức chạy cũng liền chạy hiện tại ta như vậy cho lực sợ cái gì tần võ dương lâu như vậy ngươi không có cái gì tiến bộ a trần khuyên địch hăng hái cũng không cùng tần võ dương nhiều lời trực tiếp chính là khí tức bộc phát toàn thân gân cốt tề minh giống như sét đánh sau đó đấm ra một quyền Âm ngập trời lạc thủy kinh ngạc là bị trần khuyên địch một quyền này đánh ra một cách lỗ thủng lên thủy vô định hình. Lạc thủy bị đánh xuyên. Tần võ dương dương cũng không hoảng loạn. Không bằng nói cuồng nộ phía dưới tần võ dương ngược lại tỉnh táo đến cực hạn. Ở hắn dưới sự thao túng. Lạc thủy lần thứ hai vào tán. Sau đó gây dừng lại. Tại cuồn cuộn sóng lớn bên trong. Một tòa rồng lớn bạch sắc đại thành kiên quyết mà lên. Trùng trùng điệp điệp Đụng chết ngươi suy nghĩ nhiều lạc thủy hóa thành thành chỉ bị tần võ dương trực tiếp ném ra ngoài Phản phất thái sơn áp đỉnh Thanh thế kinh thiên Mà trần khuyên địch thì là nửa bước không lùi Ngược lại nhích miệng cười một tiếng Sau đó tại nguyên chỗ triển khai Phía sau kim quang lượn lờ Nam mô gắt linh gôn bổ tát khiêng súng máy liền từ kim quang bên trong đi ra Nam Mô Gát Linh Gung Phục Ma Quyền phá trước mắt ba vạn quyền cơ hồ không dừng lại chút nào đập vào lạc thủy chi thành tường thành bên trên. Trước một vạn quyền đập vỡ tường thành. Trung một vạn quyền đập vỡ thành trì Sau một vạn quyền xuyên thủng lạc thủy. Đập vào tần võ dương trên người. Đem hắn trực tiếp từ bên trong bôn lôi quan đập ra ngoài. Huyết sái trường không. Tốt bôn lôi quan bên trên. tại tần võ dương xuất hiện về sau liền hai mắt muốn nứt hận không thể lập tức xoay người lại cứu viện nhưng lại bị hai vị tây vực thống soái vây khốn trương tử văn quát to một tiếng sau đó trương tử văn giơ lên trong tay mũi kiếm không chút do dự hướng về phía bay lượn mà ra tần võ dương chính là ra sức một bổ đi chết tần võ dương Không phải là như vậy ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 43 chương 12 hoa lạnh hoa lạnh tần võ xương Một cách bất khuất nam nhân. Đời này của hắn có lẽ trải qua rất nhiều lần thất bại. Có lẽ có qua rất nhiều lần không như ý. Nhưng hắn mãi mãi cũng không biết nhục trí. Mặc kệ sử dụng phương pháp gì. Hắn đều kiên định không thay đổi đi tại đảo đại càn đế quốc chủ nghĩa góc tường con đường bên trên. Một trăm năm không lay được. Mà dạng này một cách nam nhân. Gần nhất thật sự là không quá thuận. Đầu tiên là tần thị nhất tục kế hoạch trăm năm bị bóc trần. Khiến cho tần võ dương không thể không từ bỏ ra tục căn cơ. Mang theo lạc thủy cùng một một phần nhỏ tần thị tinh anh lựa chọn chạy trốn. Lại là hoài nam đạo tao ngộ đáng hận tà thần ra lỗ lỗ. Luôn cảm thấy toàn thiên hạ phảng phất đều đang cùng mình đối đầu. Thật vất vả. Bắt chuẩn cơ hội cùng đại chu cột vào một cỗ chiến xa bên trên. Tìm được Đông Sơn tái khởi ánh giảng Đông. Chuẩn bị tới cái kế phá bôn lôi quan. Cho đại càn tìm một chút phiền phức. Đang lúc tần võ dương hăng hái. Có loại mình bay lên con đường liền từ hôm nay trở đi cảm giác. Chuẩn bị cùng bôn lôi quan bên ngoài đại quân nổi ngoài sáp công. Trực tiếp tiêu diệt đại càn trấn Tây quân. Kết quả chính mình mới vừa mới nhảy ra. Từ trên trời giáng xuống một đấm liền đem mình cho đánh mộng bức. Mà ở biết rõ người tới thân phận về sau. Tần Võ Dương thì càng khí. Nếu như nói đối tà thần ra lỗ lỗ. Tần Võ Dương ý nghĩ là hận không được đem hắn lột ra chóc thịt. Đôi kia trần khuyên địch. Tần Võ Dương ý nghĩ chính là oán hận bên trong mang theo vài phần sợ hãi. Không có cách nào. Trần Khuyên Địch ra hỏa này căn bản không phải người. Tốc độ phát triển nhanh đến mức chết người. Lúc trước còn tại lạc thủy thời điểm. Tên kia cùng mình cũng liền tám lạng nửa cân. Đều dựa vào thượng phẩm đạo binh mới đạt tới đại đảo huyền Quang 30 vạn giảm trình độ. Không có gì lớn. Nhưng khi Tần Võ Dương lần thứ hai biết được Trần Khuyên Địch tin tức thời. Điểm. Trần Khuyên Địch đã ở Phật Môn Tu Di Sơn tung hoành vô địch. cái này ai mà chịu nổi a giống như trước khi nói vẫn chỉ là nghe nói vậy lần này Tần võ dương cùng trần khuyên địch chân thật đối mặt đã là hoàn toàn phục hắn nhìn đến gió gió ràng ràng trần khuyên địch căn bản không dùng thượng phẩm đạo binh kết quả dùng thượng phẩm đạo binh mình thế mà không phải hắn địch Này chỗ nào nói rõ lý lẽ đi nói rõ là bật hắc thực chùi ta tần võ dương ngày hôm nay liền thực danh báo cáo Trần Khuyên địch bật hắc không giảng đạo lý loại cảm giác này. Xem như người ngoài cuộc có lẽ không có gì. Mà chỉ có thực sự trở thành Trần Khuyên địch đối thủ. Mới có thể minh bạch Trần Khuyên địch người này đáng sợ. Cũng tỉ như Hoàng Sương Thái Tử. Năm đó thế nhưng là cùng Trần Khuyên địch phân cao thấp mãnh nhân. Hiện tại liệt trần khuyên địch một căn ngón út đều có thể đè chết hắn. May hoành xương thái tử tâm lớn. Biến thành người khác chỉ sợ trực tiếp chính là đạo tâm hỏng mất. Mà cho dù là tần võ dương một cách như vậy bất khuất nam nhân. Đối mặt trần khuyên địch mang tới bóng tối. Vẫn là không thể ước chế phát ra tiếng hò hét. Không phải là như vậy nhưng rất đáng tiếc. Đáp lại nội tâm của hắn hô hào. Là hận không được muốn mạng hắn Tây vượt đại đô hộ Trương Tử Văn. Đi chết Trương Tử Văn kiếm quang trong tay dẫn sắt. Bốn phía trấn Tây quân đồng thời gầm thép. Từng đạo từng đạo sĩ tốt khí huyết bị Trương Tử Văn kiếm quang dẫn sắt. Sau đó hội tụ trên đó. Lúc đầu bất quá chút xíu kiếm quang. Một đường mang theo huyết quang. Vọt tới tần võ dương trước mặt thời điểm. Đã hóa thành một đảo vượt ngang ngàn mét sổng lớn kiếm khí. trảm phúc tần võ dương hai mắt trợn lên trong lòng ngàn vạn bi phấn kiềm chế trong lòng nhưng vì bảo mệnh vẫn là trước tiên hành động một ngụm lão huyết phun ra tụ hợp vào lạc thủy bên trong một lát sau lại là một tòa hòa với huyết quang lạc thủy chi thành kiên huyết mà lên ngăn tại trương tử văn kiếm quang trước mặt âm âm lạc thủy thành một trận lay động bất quá trương tử văn cuối cùng không phải trần khuyên địch Dù là có đại quân gia trì Cũng không có khả năng làm gì được cầm trong tay lạc thủy tần võ dương Ngược lại là tần võ dương mượn hắn một kiếm này Phi tốc xuyên qua chiến trường Sau đó lui trở về đại hậu phương Tây vực quân doanh Hư tính ngươi chạy nhanh trương tử văn thần sắc lạnh lùng Tần võ dương bày ra thực lực quả thực bất phàm Tối thiểu vừa mới đột phá hỏa luyện kim đan không bao lâu trương tử văn còn lâu mới là đối thủ của hắn Nhưng vậy thì như thế nào có trấn Tây quân làm hậu thuẫn hắn? Lưng Tựa bôn lôi quan. Chỉ cần không chết tiền hậu giáp kích. Lại đến hai cái tần võ dương hắn cũng không sợ. Phải biết. Hiện tại trấn Tây quân cũng không phải trước kia trấn Tây quân. Ở dưới bôn lôi quan huyết chiến mấy năm trấn Tây quân. Dù cho có quân sự bị trợ giúp. Cũng bất quá 10 vạn trên dưới. Nhưng nhìn chung toàn quân. Cơ hộ người người tinh nhuệ. Đơn thuần cường độ thậm chí không thể so thượng kinh ba đại cấm quân tới kém. Nam thần võ phi hùng quân cùng hiện tại trấn Tây quân so sánh cũng bất quá chia 5 năm. Vì sao trấn Tây quân tiến bộ rõ ràng như thế đáp án rất đơn giản. Bởi vì không tiến bộ tất cả đều chết hết. bôn lôi quan phía dưới chôn không chỉ có riêng là Tây vực sĩ tốt thi thể đại càn quân binh cũng không ít. Mà đổi thành một bên. thấy trần khuyên địch đột nhiên xuất hiện. Đánh tan tần võ dương. Nguyên bản phụ trách cuốn lấy trương tử văn hai vị tây vực thống soái liếc nhau. Sau đó cũng không do dự. Trực tiếp thả người nhảy lên. Từ bôn lôi quan tường thành phía trên nhảy xuống tới. Nếu hai mặt giáp công kế hoạch thất bại. Vậy tiếp tục xây dưa tiếp cũng không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là. trần khuyên địch xuất hiện cũng để cho không ít người có chút sợ ném chuột vỡ bình rút quân lui hai vì tây vực thống suất thanh âm vang vọng chiến trường mà giống như sóng lớn ngập trời tây vực đại quân tại nhận được mệnh lệnh về sau thế mà cũng không hoàng không loạn mà là tiền đội biến hậu đội hậu đội phân bậc thang rút lui cuối cùng thế mà quả thực là duy trì luật hoàn thành triệt thoái phía sau tinh nhuệ danh tiếng hoàn toàn xứng đáng Phải biết loại này cấp bậc đại quân đoàn hỗn chiến có thể làm đến loại trình độ này đã tương đối giỏi. Khô thấy Tây vực quân lui lại. Trương Tử Văn cũng là thật sâu ra một ngụm chọc khí. Cho đến lúc này hắn mới phát sát trong cơ thể mình đột nhiên chống sống. Cương khí hao hết. Khí huyết suy hiệt. Nguyên thần cũng có chút suy yếu. Bất quá dù vậy. Hắn vẫn như cú kiếm sừng sững tại bôn lôi quan đầu tường. Giống như một cán cờ xí, Ha hạ Tây vực man di Miệt thị tiếng cười lạnh trầm rãi truyền ra Mà hắn bốn phía trấn Tây quân đám sĩ tốt cũng là tùy theo gầm thép Tây vực man di Tây vực quân bên này không nói tiếng nào Chỉ là nguyên bản là bởi vì rút lui mà lộ ra suy nhượng sĩ khí lại ngã một cái cấp bậc Mà cùng lúc đó Tây vực đại hậu phương quân doanh bên trong Lâu lan vương an quy hai mắt đỏ như máu Nghe bôn lôi quan bên trên tiếng hoan hộ Một thân uy áp gần như không thể khống chế bộc phát ra Nhìn về phía hoàng võ đế biểu lộ càng là vô cùng dữ tợn Đây chính là ngươi trước đó đáp ứng ta chờ Tất phá bôn lôi quan hoàng võ đế không có trả lời Mà là trao mày Không thể không thừa nhận Loại biến hóa này cũng nằm ngoài dự đoán của hắn Mà để cho hắn đau răng chính là Vì sao Trần Khuyên Địch sẽ xuất hiện ở cách địa phương này tên kia không phải vừa mới đánh xong Phật Môn sao? Hắn liền không thể im lặng ngồi xuống bế quan tu luyện một lần sao? Vẫn là nói hắn thực hoàn toàn đầu phục Đại Càn Đại Càn thánh thượng một bên kia để cho hắn tới nơi này tỏa chấn nhưng là cách này không đúng a? Hắn chẳng lẽ không biết minh giáo giáo chủ tại phía bên mình hắn liền thật không sợ phía bên mình trở mặt dựa vào cái gì Hầu Một lát sau Hoàng võ đế thở dài Nhìn về phía lâu lan vương Quốc chủ không cần lo lắng Đây chỉ là một lần thăm dò mà thôi Trước đó ở trong bôn lôi quan xuất hiện hẳn là đại càn núp trong bóng tối cường giả Nhưng không ảnh hưởng toàn cục Chỉ là một người Cũng không ảnh hưởng tây vực đại cục. Ta không muốn nghe cái này lâu lan vương trực tiếp tại chỗ nói ra. Nói cho ta biết tiếp xuống nên làm cái gì hoành võ đế nơ. hừ E. Cơ. Nhích miệng. Thân làm lâu lan quốc quốc chủ. Lâu lan vương an quy tự nhiên không phải người ngô. Cũng không phải loại kia tùy tiện liền xem máu chảy ngược người. Mà hắn hiện tại sở dĩ biểu đạt đến mức tức giận như thế. Càng nhiều nhưng thật ra là diễn kỹ. Mục đích đơn giản chính là đốc xúc mình tranh thủ thời gian hành động. Ta hiểu được. Nếu bôn lôi quan nơi này không làm được, liền không theo bôn lôi quan nơi này đi tốt rồi. Trong vòng ba ngày, chúng ta sẽ ở trong vạn lý liên doanh lại mở một lỗ hồng. Rất tốt. Lâu Lan Vương nghe lời này một cái, nguyên bản giận dữ thần sắc trong nháy mắt thu liếm. cái này còn tạm được. Giờ này khắc này, một thân trọng thương tần võ dương chính khóc không ra nước mắt nằm ở tây vực trải lính trên mặt đất. Mẹ chứng, thế nào đều không người tới đón ta một lần hoàng võ đế cái kia hỗn đàn đây giờ khắc này. Tần võ dương chỉ cảm thấy mình tâm cùng dưới người mặt đất một dạng. Khoa lạnh khoa lạnh, ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 43 chương 13 sự tình có chút bất thường thẳng đến tây vực sĩ tốt thân ảnh hoàn toàn biến mất. Để lại đầy mặt đất máu tươi đúc thành đại địa về sau. Bôn lôi hoan bên trên đại càn các quân lính mới buông lỏng ra nắm chặt binh khí hai tay. Hô! Trương tử văn thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Sau đó gắn gượng mệt là thân thể. Chậm rãi từ tường thành trên cùng đi xuống. Người có lúc chính là như vậy. Nhắm mắt lại thời điểm không có gì. Nhưng khi sự tình kết thúc. Quay đầu lại lại không hiểu rõ lúc trước mình rốt cuộc làm sao làm được. Cho nên nói. Không bức bách mình một chút có trời mới biết cực hạn của ngươi ở nơi nào. Đại đô hộ. Không sao. Trương tử văn lắc đầu. Đem trên mặt cái kia vẻ nghề quải bỏ xa. Lại quay đầu thời điểm. Lại biến trở về cái kia trấn Tây quân các tướng sĩ quen thuộc thiết huyết thống xoáy. Dù cho trường kiếm trong tay đắt là thủng trăm ngàn lỗ. Trên người áo giáp cũng đã sớm vết thương dày đặc. Hắn vẫn là bất động bất siêu. Một bên khác. Bôn lôi quan bên trong trần khuyên địch cũng tới đến đầu tường bên trên. Trực tiếp nơi đó rơi vào trương tử văn trước mặt. Chập chập lưới. Khá là kinh dị mà nhìn trước mắt vị này tây vực đại đô hộ. Không thể không thừa nhận. Vừa mới một trận kia huyết chiến xác thực cho mới tới chiến trường trần khuyên địch hết sức sung động. Trần khuyên địch cũng không phải không trải qua chiến trường. Tại Nam Man Thanh Đế Thành lúc ấy hắn cũng xuất quân đánh qua Man Tộc. Nhưng loại kia cấp bậc chiến trường cùng Tây vực chiến trường hoàn toàn không ở một cái cấp bậc bên trên. Nam Man Man Tử không hiểu quân trận. Trên chiến trường đơn giản chính là nguyên một đám sông về phía trước. Chỉ có một thân súng lực. Nhưng căn bản không chỗ có thể dùng. Nhưng Tây vực bên này khác biệt. So với Man Tử. tây vực binh lính hiển nhiên chân chính tạo hành trình thể mặc dù cũng không thông quân trận nhưng tây vực truyền thừa nhiều năm như vậy cơ bản phối hợp tăng thêm to lớn số lượng vẫn như cũ để tây vực quân đội bạo phát ra khó có thể hình dung vĩ lực nhưng một phương diện khác đem tây vực mạnh mẽ ngăn cản xuống trương tử văn tuyệt đối coi là một vị không phải tầm thường tướng soái Không để ý đến Trần Khuyên Địch kinh dị cùng dò xét. Trương Tử Văn nhìn một chút Trần Khuyên Địch. Ánh mắt rơi vào Trần Khuyên Địch bên Hung Hoàng Thành Tư Đại Đô Đốc lệnh bài bên trên về sau. Trong mắt chợt lóe sáng. Trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó trực tiếp chắp tay. Gặp qua Hoàng Thành Tư Đại Đô Đốc. Ấy Trần Khuyên Địch kinh ngạc, ngươi nhận ra ta không nhận ra. Trương Tử Văn đặc biệt ngay thẳng lắc đầu. Nói đùa Hắn tại Tây vực huyết chiến nhiều năm như vậy Tây vực tướng soái hắn đọc ngược như chảy Ra cái này vòng tròn chính là thiên vương lão tử hắn cũng không có khả năng nhận được Nhưng ta nhận ra tấm lệnh bài kia Trương tử văn đưa tay chỉ trần khuyên địch hoàng thành tư đại đô đúc lệnh Sau đó trong tay hoang mang lói lên Một phương ấm tỷ liền xuất hiện ở trên tay của hắn Đại nhân lệnh bài cùng ta ấm tỷ một giảng, đều là thánh thượng năm đó lấy thiên ngoại thần thạch, sau đó tự tay chế tạo nhất phẩm quan tiêu chí. Nếu là nhất phẩm quan, đại nhân tất nhiên là thánh thượng phái tới giúp ta. huống chi đại nhân trước kia cũng xác thực giải ta bôn lôi quan khẩn cấp. Trương tử văn hồi vọng lại trước đó tần võ dương đột nhiên đột nhiên gây khó khăn tràng diện, khóe miệng không khỏi có chút co lại. Còn có vẻ hơi nghĩ lại mà sợ. Nếu là tên cẩu tặc kia thực thành công cùng Tây vực đại quân trong ngoài giáp công thành lâu. Chỉ sợ hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tại hạ cũng không thể không mở dung cuối cùng phương án. Cuối cùng phương án Trần khuyên địch nhíu mày. Hợp lấy mình coi như không xuất hiện. Trương Tử Văn cũng có biện pháp đối phó tần võ dương không sai. Trương Tử Văn chuyện đương nhiên gật đầu một cái. Ta ở dưới bôn lôi quan trôn tất cả thu thập được oanh thiên lôi. Chỉ cần ta cái chết, oanh thiên lôi cũng sẽ bị dẫn bảo. Nếu là thật cùng đường mạt lộ, ta sẽ tại chỗ thiêu đốt tinh huyết. giết vào tây vực quân doanh sau đó mới lựa chọn tự bảo. Sau đó, trương tử văn trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn. Nói thật, trong chớp nhón này giữ tợn để cũng tính kẻ hung hãn trần khuyên địch đều có chút sụp xè. Sau đó sau đó đương nhiên chính là âm một tiếng vang thật lớn Sau đó bôn lôi quan cùng quân coi giữ Mang theo tây vực sĩ tốt cùng một chỗ nổ lên trời Còn muốn cái gì sau đó bất quá còn tốt đại nhân kịp thời đuổi tới Trương tử văn thu liếm biểu lộ Lời nói xoay chuyển Khá là thoải mái mà nói ra Có đại nhân hiệp trợ tỏa trấn bôn lôi quan Ta bên này cũng có thể an ổn rất nhiều Chỉ cần hậu cần không ngừng. Lại cho đám kia Tây vực hoạn tử 100 năm cũng công không phá được cái này bôn lôi quan ta đây là tin. Bất quá. Trần Khuyên Địch hồi vọng lại trước đó từ đại càn thánh thượng một bên kia nghe được tin tức. Không khỏi nhích nhích miệng. Trương Đô Hổ bên này quả vẻn vẻn có Tây vực 36 quốc A. Ăn Trương Tử Văn Lông mày nhớn lên. Ý tứ gì trên thực tế ta lần này đến Tây vực. Cũng là đề phòng vạn nhất. Căn cứ thánh thượng tin tức. tiền triều đại chu dường như tây vực cho tàn lại cháy. Lấy thực lực của bọn hắn. Rất có thể đối vạn lý liên doanh tạo thành to lớn bị thương. Thậm chí lại mở một cách lỗ hồng cũng không là chuyện không thể nào. Lại mở một cách trần khuyên địch thoại âm chưa rơi trương tử văn liền kêu lên tiếng. Mẹ chứng chỉ là tiêu thành một cách lỗ hồng. Trương tử văn liền phế chín châu hai hổ lực lượng. Dựa vào bôn lôi quan tự mình tác chiến Lúc này mới đem lỗ hổng cho nhét vào Kết quả hiện tại ngươi nói với ta lại muốn mở một cách chơi ta đây A hỗn chứng thực sự là thời giờ bất lợi xuống chiến trường Trương Tử Văn lời nói cũng nhiều hơn Cùng trên chiến trường thời điểm khác biệt Lúc này Trương Tử Văn nhìn qua khá là rộng rãi Bất quá đây cũng là Nếu là tâm tính không tốt lời nói Chỉ sợ chỉ là đợi tại loại này kích thước chiến trường bên trên. Liền sẽ lâm vào trong điên cuồng A. Ta hiểu được. tiền triều đại tru. Tận cho chúng ta tìm phiền toái. Chỉ là ta bên này thật sự là không có cách nào động đẩy. Chỉ có thể nhìn vạn lý liên doanh bên kia phát huy. Cũng không biết phó đô hộ chống đỡ không chịu đựng được. Sớm tại vạn lý liên doanh bị phá thời điểm trương tử văn liền quyết định thật nhanh làm ra ứng đối. Bản thân hắn tự mình xuất lính trấn Tây quân tinh nhuệ nhất một bộ phận. Đi buôn lôi hoàn. Đem lỗ hồng cho nhét vào. Mà phó đô hộ thì là xuất lính còn dư lại bộ đội. Ngay tại chỗ chiêu mộ sĩ tốt. Dựa vào vạn lý liên doanh. Tiến vào toàn diện co đầu rút cổ phòng ngự hình thức. Nhờ vào đó kéo dài đầy đủ thời gian. Nhưng là bây giờ xem ra. bằng vào tây vực đô hộ phủ lực lượng đang giật gấu vá vai xin lỗi đại nhân ta có thể hỏi một chút sao tiền triều đại chu có mấy vị võ đạo công sư đây trần khuyên địch trừng mắt nhìn ta không tính sai lời nói đại chu một bên kia chí ít có hai vị hỏa luyện kim đan minh mã lời nói hẳn là cũng không ít hơn nữa minh giáo bên kia cũng cùng đại chu kết minh minh giáo giáo chủ bây giờ đang ở đại chu bên trong Tùy thời có khả năng tự mình gia nhập Tây vực chiến trường Trương Tử Văn, mẹ nó Cái này còn chơi một cái sắm A không cứu nổi Chờ chết A Cáo từ Trương Tử Văn trong đầu một trận tiêu cực ý nghĩ điên cuồng mà hướng bốc lên Bất quá hắn trung quy là người tâm trí kiên định Cho nên bất quá chốc lát hắn liền đem những cái này mềm yếu ý nghĩ văng ra não hải Chỉ là trung quanh cũng không người khác Hơn nữa xác thực kiềm chế đã lâu Cho nên hắn vẫn là không nhìn được phàn nàn nói Nói đến Tây vực thế cuộc bây giờ như vậy cháy bỏng Vẫn là lúc đầu cái kia cầu tặc vấn đề Cái kia cầu tặc đúng a Trương Tử Văn dùng sức lơ lơ quả đấm Lộ ra hàng thật giá thật oán hận thần sắc Nói đến cùng Cũng là bởi vì cái kia gọi Trần Khuyên Địch Tôn phái giới cầu tặc nếu như không phải hắn Tiêu Thành làm sao sẽ mất vào tay giặc Tiêu Thành nếu không mất vào tay giặc. Vạn lý liên doanh hoàn chỉnh. Chỉ là Tây vực ta một người liền có thể đa bình định Trần Khuyên Địch khóe miệng giật một cái. Phát hiện sự tình có chút không đúng ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 43 chương 14 hắn tại sao cũng tới giảng đạo lý. Trần Khuyên Địch nhưng thật ra là lý giải trương tử văn. Dù sao tử trương tử văn cũng không phải người trong cuộc. Không rõ ràng lúc kia tiêu ra nổi loạn Cũng không biết lục phiến môn trong bóng tối sắp đặt Càng không biết Tây vực cùng đại chu hành động Loại tình huống này chính là điển hình chính đương sự rõ ràng Người đứng xem mê Cho nên sinh ra hiểu lầm cũng là đương nhiên Đối trương tử văn mà nói Sự tình đại khái là như vậy Năm nào tháng nào ngày nào trương tử văn kết thúc buổi sáng luyện binh Mỹ Mỹ ăn một bữa cơm chưa Sau đó chuẩn bị buổi chiều đi trong thành nghe cái tiểu khúc Ngày mai lại đi đánh một chút Tây vực man tử Điều tiết một lần sinh hoạt Sau đó thứ nhất cấp báo truyền đến Vạn lý liên doanh bị mẹ nó Tây vực công phá Cái này ai chịu nổi trương tử văn không có ngay tại chỗ tâm tính bảo tạc Mà là lập tức điều binh phái tướng Tại ngàn cân treo sợi tóc ngừng lại Tây vực đại quân tập kích Đã coi như là hành động kinh người. Sau đó hắn nghĩ lại. Không đúng. Tiêu Thành làm sao bị tông phá thế là hắn lập tức liền phái người đến điều tra tình huống cụ thể. Nhưng vấn đề là Tiêu Thành một bên kia. Thượng tầng cơ hồ chít sạch. Tầng dưới trốn ra được bình dân bách tính làm sao biết chi tiết trong đó. Duy nhất biết đến tất cả đều là thuần dương cung người. Trương Tử Văn lại không phải đi hỏi. Cha tới cha lui. Cuối cùng đạt được cái kết luận. Một cách tên là Trần Khuyên Địch ra hỏa mang người tử tiêu thành trốn ra được. Lại tìm hiểu kỹ càng một chút. Trần Khuyên Địch là thuần dương cung thủ tịch chân truyền. A A phá án cái này tất nhiên là tông phái giới vong ta tâm tư vẫn không nguôi. Từ đó bày ra tà ác âm mưu một bộ này lý luận tại trương tử văn trong đầu đi một vòng. Trong nháy mắt liền bộ não vô số chi tiết. Mấu chốt là tại không biết chân tướng tình huống phía dưới Cách này lý luận thật đúng là có thể vo tròn cho kiến kẽ Dân xả. Trương Tử Văn đối cái kia gọi Trần Khuyên Địch tiểu Hỗn đàn gọi là một cái hận thấu xương Tính Trương Tử Văn thở dài Không nói những cái kia chuyện thương tâm Chờ ta bình định tây vực Đến lúc đó lại khởi bẩm thánh thượng Xuất quân san bằng thuần dương cung Trần Khuyên Địch Cái này còn có thể nói cái gì đổi thành một người khác dám nói ra những lời này. Trần Khuyên Địch trực tiếp nhảy lên chính là cho đối phương một trăm Nhưng vấn đề người nói lời này là Trương Tử Văn A. Có câu nói rất hay. Người không biết không tội. huống hồ tại Trần Khuyên Địch trong lòng. Tiêu thành sự tình quả thật là có một bộ phận nổi nên thả trên đầu mình. Cho nên Trần Khuyên Địch cũng không thể đối Trương Tử Văn nổi giận. Mà nhìn bộ dáng này, cũng không tiện vạch Trần chính mình là Trần Khuyên Địch chân tướng. Trong lúc nhất thời, Trần Khuyên Địch chỉ có thể bồi tiếp Trương Tử Văn, xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Mà đổi thành một bên. Trương Tử Văn đi vài bước. Lúc này mới đột nhiên nghĩ đến cái gì. Quay đầu nhìn về phía Trần Khuyên Địch. a đúng. Còn không có hỏi đây. Đại đô đốc tên là... Ngươi không biết ta danh tử đây Trương tử văn nghiêng đầu một chút Chợt có chút xấu hổ Xin lỗi Tại hạ chỉ là thấy được đại đô đốc quan ấm Lúc này mới biết được đại nhân chức quan Trên thực tế đừng nói là tên Hoàng thành tư đại đô đốc cái này chức quan Tại hạ cũng không biết là lúc nào tạo dựng lên Không có cách nào Trương tử văn tại Tây vực đánh quá lâu Nhất là mấy năm này Mỗi ngày sinh hoạt hàng ngày chính là mặc áo giáp Cầm binh khí Leo lên đầu tường thành Huyết chiến đến cùng Mang thương về nhà Ngủ một giấc Lên tiếp tục mặc áo giáp Cầm binh khí Leo lên đầu tường thành Huyết chiến đến cùng Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại Cùng Trung Nguyên cũng ách rời Bây giờ Trung Nguyên đại sự hắn cơ hồ hoàn toàn không biết Chớ nói chi là nhận biết Trần Khuyên Địch Như vậy vấn đề đến Lúc này Trần Khuyên Địch nên trả lời thế nào Tại hạ vừa mới nhậm chức không lâu Là Thánh Thượng tự mình bổ nhiệm Dạng này a Trương tử văn bội phục gật gật đầu Đại Đô Đốc thực sự là có phúc lớn Có thể được thấy Thánh Thượng Kỳ thật ta cũng vẫn muốn cùng Thánh Thượng lại gặp một lần Chỉ là tỏa Trấn Tây Vực Trách nhiệm trọng đại Cho nên vẫn không có biện pháp Bất quá một lần này nếu là có thể bình tây vực Tin tưởng liền không thành vấn đề Một bên lẩm bẩm Trương Tử Văn một bên thẳng lưng Không sai bình định tây vực đến lúc đó ta cũng có thể trở về kinh diện thánh Trần khuyên Địch Ai ra Vị này vẫn là đại càn thánh thượng tiểu mê đệ Vô chủ đề đi trịch đại đô đốc còn không có nói cái gì Tên của ngài là Khủ khổ sự thật bên trên hoàng thành tư cùng lục phiến môn không sai biệt lắm xem như một cái bí ẩm tổ chức tại hạ lại là hoàng thành tư đại đô đốc các phương diện đều cần giữ bí mật còn xin trương đô hộ thứ lỗi giữ bí mật a a trương tử văn gật đầu một cái một bộ hiểu bộ dáng được giữ bí mật tốt thấy trương tử văn tin được dễ dàng như vậy trần khuyên địch cũng thực nhẹ nhàng thở ra đương nhiên Đó cũng không phải trương tử văn không có lòng đề phòng hoặc là làm người tương đối giản dị Trên thực tế có thể làm được hắn cái vị trí này Như thế nào đi nữa đều khó có khả năng sẽ không có chút nào lòng cảnh giác Đây cũng chính là trần khuyên địch Nếu là biến thành người khác Như thế xấu riêng bản thân tin tức Chỉ sợ trương tử văn đã sớm lòng sinh điểm khả nghi Hướng hồ liền xem như Trần Khuyên Địch Trương Tử Văn tín nhiệm hắn nguyên nhân chủ yếu. Vẫn là bên hung hắn khối kia nhất phẩm quan lệnh bài. Dù sao đó là đại càn thánh thượng tự tay chế tạo. Mang lên nó mỹ lực giá trị lăng không gia tăng 100%. Đừng nói là Trần Khuyên Địch liền xem như một con lợn. Nếu là mang theo tấm lệnh bài này đến đây. Trương tử văn khả năng đều sẽ cảm giác đến đó là đại càn thánh thượng đặc biệt điều phối cho mình trung cực xếp người binh khí. Đúng rồi. Cái kia đại đô đốc lần này là một người tới sao a đương nhiên. Trần Khuyên Địch gật đầu một cái, lời còn chưa dứt, Bôn lôi hoan hậu phương. Lại là một trận cuồng phong quét sạch. Cát bụi đầy trời. Ngay sau đó. Có thể nhìn thấy một đầu đội ngũ thật sài giống như một đầu sô long hướng về bôn lôi quan phương hướng lao đến. Cầm đầu ra hỏa bay giữa không trung bên trong. Khí thế trương dương. Rõ ràng là hỏa luyện kim đan tu vi đó là. Viện quân không đúng sao. Hậu phương viện quân nhanh như vậy liền đến đây sao không quá sống Về số lượng không phải rất nhiều. Giống như cũng mới hơn một ngàn cái. Nhưng khí tức ngược lại là rất mạnh. Người cũng đều có tiên thiên cảnh luyện thần phản hư trình độ. Bất quá không có tiến bộ không gian. Là dùng kiểu nhồi vịt thủ pháp bồi dưỡng ra đến. Thực lực chân thật cũng phải so chân chính tiên thiên cảnh yếu hơn không ít. Trương tử văn rốt cuộc là tướng tài. Chỉ một cách liếc mắt nhìn tới. liền tử chi ghi quân ngũ trên thân nhìn ra không ít thứ. Mặc dù mới thấy thời điểm giật nảy mình. Bất quá tỉnh táo lại xem xét. Cũng liền chuyện như vậy Hơn ngàn người quân ngũ Binh sĩ Tu Vi là không sai Nhưng không có quân trận đem hắn thống nhất lại Nếu như là tại chiến trường bên trên Trương Tử Văn dùng cùng số lượng binh lính bình thường liền có thể đem hắn tiêu diệt Không có gì phải sợ Chỉ là có thể từ phía sau chạy đến hẳn là ta đại càn quân đội Bất quá ta đại càn quân sự bị hiện tại đã như thế suy yếu sao liền quân trận đều không có đại đô đốc. ngươi biết đây là có chuyện gì sao Trần Khuyên Địch? Khéo léo. Trần Khuyên Địch còn thực biết rõ đây là có chuyện gì. Không bằng nói chi đội ngũ này đối Trần Khuyên Địch mà nói không thể quen thuộc hơn nữa. Có lẽ có người còn nhớ rõ. Lúc trước hắn cũng là tại Nam Man Thanh Đế thành trộn lẫn qua. Còn mang đi một nhóm thân vệ quân. Về sau từ nhiệm chấn cương thời điểm, đại cản quân đội liền trực tiếp đem đám kia thân vệ quân phân phối cho Thuần Dương Cung. Không sai. Chi đội ngũ này chính là Thuần Dương Cung bây giờ đạo binh quân đoàn. Về phần xuất lính bọn hắn người. đông bôn lôi oan nhanh chóng mở ra cửa thành lão phu long thiên tứ đặc biệt trợ giúp các ngươi tới rồi. Gặp dưỡng. Cái này lão thất phu tại sao cũng tới A ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 43 chương 15 thái thượng trưởng lão cao khiến Trần Khuyên địch giám phát thệ. Lần này tới bôn lôi quan hắn tuyệt đối là tự mình một người đến. Không bằng nói hắn căn bản chính là chợt có linh cảm. Nghĩ đến dù sao mình có hậu trường. Tu vi lại cao như vậy. Không sóng bạch lãng. liền dứt khoát đến đi dạo một vòng. Nhưng là thấy dược. Long Thiên Tứ là làm sao biết mình rời đi Thuần Dương Cung. Lòng tràn đầy nghi ngờ Trần Khuyên Địch Cương Quyết không phản ứng kịp. Long Thiên Tứ là ai? Hắn thế nhưng là Thuần Dương Cung Đại trận Hộ Sơn. Tiên thiên nhất khí thái sơ kiếm trận người chấp trường A. Có người ra vào Thuần Dương Cung. Hắn trước tiên liền có thể kịp phản ứng. Liền xem như Trần Khuyên Địch. Đó cũng là giống nhau. Đó là một đêm nguyệt hắc phong cao. Long Thiên Tứ uống xong ít rượu Ăn một chút thức nhắm Còn phun hai quả đào Vốn dĩ nghĩ đến cứ như vậy thoải mái nhàn nhã ở trong thuần dương cung đi dạo hai vòng Không nghĩ tới cái này quả đào còn không có ăn xong Đại Trần Hổ Sơn một bên kia liền truyền đến Trần Mố lặng lẽ rời đi tin tức Long Thiên Tứ tại chỗ tâm tính liền nổ Lại mẹ nó đi sóng tiểu tử thúi này liền biết sóng nếu là biến thành người khác Long thiên tứ nói không chừng trực tiếp liền nhảy dựng lên đem trộm chuồn đi ra hỏa cho bắt trở lại. Sau đó ấm ở trên phi tiên nhai quất soi. Về phần tại sao đổi thành trần khuyên địch liền không có làm như vậy. Nguyên nhân căn bản là Long thiên tứ cảm thấy mình khả năng đánh không lại cái tiểu tử thúi kia. Nhưng bất kể như thế nào. Mắng thì mắng. Mắng xong Long thiên tứ vẫn là lập tức kéo ra khỏi thuần dương cung bên trong Đạo binh quân đoàn. Đêm tối đi gấp. Ngựa không ngừng vó hướng về tây vực phương hướng liền đuổi tới. Cái gì ngươi nói Long Thiên Tứ vì sao đuổi theo nói nhảm. Người trong nhà ra ngoài sóng. Dù sao cũng phải có người cho hắn cái đáy a Vạn nhất sóng thua. Mình cũng có thể trống đi tới. Không cho tổn thất mở rộng đến to lớn nhất. Đừng nhìn Long Thiên Tứ ra sân thời điểm nổi bật như vậy. Trên thực tế không phải là vì để cho người ta đem lực chú ý phóng tới mình trên người. Tốt hấp dẫn một lần hỏa lực. Ngay cả cách này đảo binh quân đoàn. Lúc trước Long Thiên Tứ lúc huấn luyện cũng là chủ tu đến cản tai hỏa bí thuật. Thời khắc mấu chốt hy sinh hết. Có thể phát huy gia đình cấp chết thay hiệu quả đến. Đương nhiên. Không đến vạn bất đắc dĩ. Long Thiên Tứ là sẽ không vận dụng loại này thủ đoạn. Nhưng mọi người đều biết Dưới gầm trời này ngoài ý muốn có nhiều lắm Có trời mới biết minh giáo giáo chủ nhìn thấy Trần khuyên địch sau có thể hay không không nói hai lời trực tiếp đồng thủ thật muốn trở thành như thế Có người đi lên kéo dài một ít thời gian cũng rất tốt Thế nào nghe vào có phải hay không đặc biệt vĩ đại đừng nói Long thiên tứ người này mặc dù hành vi cử chỉ đều tương đối vô sỉ Nhưng liên quan đến thuần dương cung đại sự Hắn trên cơ bản cho tới bây giờ không mập mờ qua Mà đối dưới mắt thuần dương cung Trần khuyên địch liền là trọng yếu nhất đại sự Long Thiên Tứ đương nhiên muốn đề phòng một chút Nhưng là nói đi thì nói lại Long Thiên Tứ ý nghĩ là tốt Nhưng bất đắc dĩ chính là Gia hỏa này miệng tiện Cho nên đến bôn lôi quan, Biểu hiện của hắn biến thành tây vực man tử nghe ngươi long gia gia tới rồi minh giáo cầu cặc đại chu hèn nhát có bản lĩnh liền đối ngươi long gia gia ta động thủ chọc tới lão phu hôm nay lão phu ta liền chân đá minh giáo quyền trấn đại chu đại triển thần uy để cho các ngươi nhìn xem ngươi long gia gia ta thực lực chân chính trần khuyên địch lão thất phu ngươi phê thuốc có phải hay không liền trương tử văn cũng là lộ ra một bộ im lặng biểu lộ một lát sau Thấy Long Thiên Tứ người cũng đi tới bên dưới thành Nệ tình có thể là viện quân phân thượng Trương Tử Văn vẫn là đi lên phía trước Lớn tiếng nói Người đến người nào là hậu phương viện quân sao Nhưng có quân kỳ cùng giao tiếp binh phù Long Thiên Tứ Đó là cái thứ vượt gì cái gì binh phù Ta những cái này đều là đạo binh trên lầu tiểu tử ngươi rất tốt Lão Phu chính là Thuần a lạp lạp lạp trần khuyên địch gầm lên giận giữ cắt đứt long thiên tứ. Sau đó trực tiếp nhảy ra. Khí tức bao trùm mà xuống. Quả thực là chế chỗ long thiên tứ. Không để cho hắn tiếp tục nói hết lời. Trương huyên ác đại đô đốc vừa mới vì kia nói thuần. Trần khuyên địch khói mắt trực giật giật. Thuần. Thuần. Thuần túy hoàng thành tư bộ đội hoàng thành tư không sai. trương đô hậu ngươi sẽ không cho rằng thánh thượng sẽ chỉ để ta một người đến trợ giúp ngươi đi phía dưới chi kia là ta hoàng thành tư đạo binh quân đoàn mỗi tu vi cá nhân đều có luyện thần phản tư chuyên môn điều phối tới chính là cho trương đô hậu ngươi huấn luyện tốt tạo thành một chi bộ đội tinh nhuệ a trương tử văn mặt lộ vẻ vui mừng quả thật như thế lúc này thật vất vả tránh thoát chói buộc long thiên tứ lập tức bất mãn mở miệng nói quả ngươi nai nai cách chân a cái gì hoàng thành tư đạo binh ta đây là thuần cụ khụ trần khuyên địch không nói hai lời lại đem long thiên tứ trấn áp xuống xin lỗi a trương huyên dẫn quân là thánh thượng mới chiêu tán tu không hiểu quy củ tính cách quá cái kia còn xin trương huyên nhiều tha thứ đảm đương lời này vừa ra vốn đang có chút bất mãn trương tử văn lập tức hiểu gật gật đầu dạng này a thì không trách được rồi dù sao cũng là giang hồ tán tu không hiểu quy củ cũng có thể lý giải long thiên tứ nghe lời này một cái long thiên tứ chỗ nào chịu được cho tới bây giờ đều là mình cho người khác muốn lưu manh lúc nào đến phiên người khác đưa cho chính mình muốn lưu manh có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục nhưng là không đợi long thiên tứ phản bác đến từ trần khuyên địch trấn áp cường độ càng lớn hơn trong lúc nhất thời Long thiên tứ cái này trong lòng a, Cái kia hỏa khí sắc sắc sắc kéo lên Tốt ngươi tên tiểu tử thúi này Lão tử ngàn dặm xa xôi chạy tới chính là sợ ngươi treo Không nghĩ tới thoáng qua một cách đến ngươi liền ăn cây táo xào cây sung Còn chấn áp ta Quả nhiên là muốn tạo phản a một chút thuần dương chủ nghĩa tinh thần cũng không có Rốt cuộc ta là thuần dương cung người Vẫn là đối mặt cái kia là thuần dương cung người a không có thiên lý ai nhìn thấy Long Thiên Tứ phản vẻo biểu lộ. Trần Khuyên Địch liền biết trong lòng đối phương nghĩ đến cái gì. Nhưng là thiên địa lương tâm. Hắn nếu không để Long Thiên Tứ im miệng. Có trời mới biết ra hỏa này sẽ tung ra cái gì kinh người ngữ điệu đến. Vạn nhất kéo đến cầu hận. Mình thế nhưng là nhảy vào hoàng hà đều không tẩy sạch. Ý niệm tới đây trần khuyên địch vội vàng truyền âm cho Long Thiên, tứ, thái thượng trưởng lão. Ngài yên tĩnh một chút, ta bên này còn tại thương lượng đây, ngài cũng đừng sách thuần dương cung bên này có chút vấn đề. Cái gì Long Thiên tứ kém chút không mắng ra. Không đề cập tới thuần dương cung ta thuần dương cung ngàn dặm xa xôi đến giúp đỡ đại càn. liền cờ hiểu cũng không thể đánh trên đời này nơi nào có loại chuyện này không phải. Trần khuyên địch vẻ mặt đau dạ dày biểu lộ. Dù sao vấn đề này ra từ hắn trên người. Từ góc độ của hắn nhìn khiêm tốn một chút cũng không có gì lớn. Nhưng từ long thiên tứ góc độ nhìn. Mình cho đại càn suốt lực còn chưa tính. liền cho nhà mình tông môn đánh một chút quảng cáo đều không cho phép. Đây là người làm sự tình sao ta không quản ta liền muốn nói ngươi có bản lãnh tiểu tử thúi này vẫn chấn áp ta nếu không ta sớm muộn phải đem thuần dương cung cờ hiệu đánh ra đến ta thuần dương cung muốn được chính là thể diện. Thấy Long Thiên Tứ kiên định như vậy Trần Khuyên địch con ngươi đảo một vòng. Không có cách nào. Chỉ có thể đường con cứu quốc. Cách kia à. Thái Thượng trưởng Lão. Ngươi cũng biết. Minh Giáo cùng Đại Chu ngay ở chỗ này. Vô vọng tiền bối một bên kia còn không có triệt để khôi phục Nếu là Quang Minh chính đại đánh ra cờ hiệu Minh giáo giáo chủ một bàn tay vỗ xuống đến khổ khổ nhiệt huyết Xông lên đầu Long Thiên Tứ lập tức bình tĩnh lại Trước đó chủ yếu là bị Trần khuyên Địch khắp nơi sóng hành vi làm cho có chút phía trên Hiện tại lấy lại tinh thần Long Thiên Tứ bản tính lập tức chiếm thượng phong khuyên Địch ngươi nói cũng có đạo lý Chúng ta thuần dương cung giống như là một viên ngọc thô Mặc dù nội tại hết sức ưu tú Nhưng là không cần thiết biểu đạt ra ngoài Điều thấp một chút cũng tốt Cho người khác một chút biểu hiện không gian Trần Khuyên Địch gật đầu mạnh một cái Không sai thái thượng trưởng lão cao khiến ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 43 chương 16 cũng nên đến phiên chúng ta xoay người làm chủ nhân hồng võ ta cần một lời giải thích. Tại tây vực quân doanh trên sàn nhà nằm một khắc đồng hồ tần võ dương rốt cuộc bị người phát hiện. Sau đó cung cung kính kính đưa đến quân doanh bên trong. Nhưng lúc kia hắn đã điều chỉnh đến không sai biệt lắm. Mặc dù không có hồi phục. Nhưng vậy cũng không đến mức mất đi năng lực hành động. Mà vừa nhìn thấy hoàng võ đế Tần võ dương lập tức liền nổ tung Vì sao trần khuyên địch sẽ xuất hiện tại Tây vực ta thiếu chút nữa thì không về được hỗn đản mà đối với tần võ dương chất vấn Hoàng võ đế lộ ra rất bình tĩnh Xin lỗi Kế hoạch có sai Tần võ dương Kế hoạch có sai ta ca múa nhạc thiếu chút nữa thì bị trần khuyên địch một quyền đánh nổ Trước khi đi còn bị trương tử văn chặt một kiếm Ngươi quay đầu liền cho lão tử đến câu kế hoạch có sai liền xong việc đây là người nói sao nhìn thấy ta đây đống cát lớn quả đấm không có nhìn xem nó ngươi lại cho lão tử nói một lần mà đối với tần võ dương nhắm người muốn phải biểu lộ. Hoàng võ đế mặt ngoài rất bình tĩnh. Trong lòng cũng xác thực rất bình tĩnh. Không có cách nào. Tần gia hiện tại so đại chu còn thảm hơn. Bị đại càn diệt hơn phân nửa không nói. Tổ địa cũng mất. Đệ tử mười đi mất chín Chỉ còn lại có số ít tinh anh Đây cũng không phải là thương cân đồng cốt Khoảng cách triệt để diệt môn chỉ sợ cũng trinh lệch không bao lớn Liền tiêu chuẩn này Hoàng võ đế sẽ sợ tần võ dương sao không khách khí chút nào ràng May tần võ dương trước khi đi đem lạc thủy mang tới Nếu không hoàng võ đế làm không tốt sẽ còn quá đáng hơn một chút Bất quá nha Hoàng võ đế nói thế nào cũng là bây giờ tân triều đại chu hoàng đế. Như thế nào đối đãi đưa cho chính mình làm việc người. Hắn vẫn là rất rõ ràng. Cho nên hắn vẫn là nặn ra vẻ tươi cười nhìn xem tần võ dương. Tần huyên a Có câu nói rất hay. Thiên có bất chắc phong vân. Nguyệt cũng có âm tình tròn khuyết. Chúng ta không muốn luôn là suy nghĩ tại quá khứ. muốn thả mắt tương lai ta chỗ này có một cái nhiệm vụ nặng nề phải giao cho cái gì tần võ dương khói miệng điên cuồng run rẩy ta vừa mới bị trần khuyên địch đả thương không có kinh lực đi làm cái gì nhiệm vụ nhiệm vụ rất đơn giản rời đi nơi này đến tây vực một bên kia cùng giáo chủ tổ hợp sau đó mang theo tượng binh mã quân đoàn ở trên vạn lý liên doanh mở ra một cái mới lỗ hổng Giao cho ta Tần Võ Dương lập tức đẩy ngã vừa rồi suy nghĩ. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái này thật đúng là chính là một cái mỹ xoa. Dù sao Trần Khuyên Địch bên này. Tại thấy tận mắt Trần Khuyên Địch. Lại tự mình cùng Trần Khuyên Địch giao thủ qua về sau. Tần Võ Dương căn bản là từ bỏ cùng Trần Khuyên Địch cứng đối cứng. Dù sao cũng đánh không lại. Thậm chí Tần Võ Dương cũng không quá nghĩ lại nhìn thấy Trần Khuyên Địch. Mà ở cơ sở này bên trên ly khai cách này một khối chiến trường Thật sự là trời cũng giúp ta quan trọng nhất là đi vạn lý liên doanh một bên khác mở ra chiến trường Hơn nữa còn là cùng minh giáo giáo chủ hành động chung Cách này nói một cách khác không phải chính là ôm đùi sao Hơn nữa còn là minh giáo loại này lớn thô chân Không ôm trắng không ôm, vừa vạn mình bị thương cũng tốt lui về hậu phương dưỡng dưỡng Mà thấy tần võ dương sảng khoái như vậy tiếp nhận nhiệm vụ. Hoàng võ đế cũng là hài lòng gật gật đầu. Hắn mới không thèm để ý tần võ dương là ý tưởng gì. Dù sao đều là cho mình làm việc. Chơi như thế nào hắn đều là sẽ không thua thiệt. huống hồ lấy tần thị tình cảnh. Hoàng võ đế tin tưởng tần võ dương sẽ ngoan ngoãn nghe hắn lời nói. An bài tốt về sau. Hoàng phó đế liền đem lực chú ý một lần nữa thả lại đến bôn lôi quan bên trên. Trần khuyên định Thuần Dương Cung. Nâng lên ba chữ này, hoàng phó đế khóe mắt không khỏi hơi hơi nhảy một cái. Trên thực tế, hắn đối Thuần Dương Cung tuyệt đối không tính xa lạ. Một đoạn thời gian rất dài hắn cũng bí mật quan sát qua cái này võ đạo thánh địa bên trong kỳ hoa. Cũng từng nghĩ tới lôi kéo đối phương. Nhưng trở ngại khắp mọi mặt nhân tố Cuối cùng hoàng võ đế vẫn bỏ qua ý nghĩ này Bất quá hắn cũng không phải hoàn toàn không có mưu đồ Cũng được Đến lúc đó rồi nói sau Lắc đầu hoàng võ đế thu hồi ánh mắt Mà cùng lúc đó Long lão thất phu a Mới vừa rồi còn gọi ta thái thượng trưởng lão Im miệng trần khuyên địch hét lớn một tiếng cắt đứt long thiên tứ lầm bầm Thật vất vả đem Trương Tử Văn Lắc Lư đi về sau. Trần Khuyên Địch trực tiếp ngay tại chỗ khai triển Thuần Dương Cung toàn tông nhân dân đại biểu tông khai xử lý tội lỗi đại hội. Ngươi giải thích cho ta một lần. Vì sao ngươi sẽ ra ngoài ngươi đi ra Thuần Dương Cung một bên kia nên làm cái gì cho tới nay. Từ khi Ninh Thiên Cơ mất tích về sau. Thuần Dương Cung ý nghĩa thực tế bên trên tầng cao nhất kỳ thật cũng chỉ có Long Thiên Tứ cùng Trần Khuyên Địch hai người. Mà bình thường đều là trần khuyên địch ra ngoài sóng Long thiên tứ nắm giữ tiên thiên nhất khí thái sơ kiếm trận thủ nhà Dạng này mới có thể bảo đảm thuần dương cung an định đoàn kết cuộc diện thật tốt Nhưng là bây giờ Long thiên tứ thế mà đi ra ngươi đem đại trận hộ sơn đầu mối then chốt cho người nào sẽ không cho đào hoa đảo chủ cùng lâm ra lão tổ rồi a không đúng Ngươi không ở Vì sao không đem bọn họ cũng mang ra không đúng Bọn họ cũng mang ra thuần dương cung liền không có hỏa luyện kim đan Không đúng, ngươi tại sao phải đi ra không sai Nói đến cùng Thuần dương cung cần phải có một cái chấn giữ người Bình thường nhân vật này đều là Long Thiên Tứ Bởi vì trừ hắn Thuần dương cung tìm không ra cái thứ hai tu vi đầy đủ Lại đối thuần dương cung có quy trúc cảm cường giả Đào hoa đảo chủ cùng lâm ra lão tổ tu vi đủ rồi Nhưng lòng trung thành nhưng không thấy phải có bao nhiêu Dù sao đều là lửa bán tiến vào Về phần các trưởng lão khác Bao quát trần tiêm tiêm những cái này để tử ưu tú Tâm là có Chỉ tiếc năng lực không đủ Kể từ đó Long thiên tứ vị trí thì càng là không thể khiên động Cho nên trần khuyên địch mới có thể lộ ra lo lắng như thế cùng thất thú Mà so với hắn Long Thiên Tứ liền lộ ra nhẹ nhõm nhiều yên tâm yên tâm. Không ra được đại sự. Lão phu thần cơ diệu toán Long Thiên Tứ tên tuổi há lại chỉ là hư danh lúc đi ra ta liền an bài tốt hết thảy. Trần Khuyên Địch. Thần cơ diệu toán Long Thiên Tứ ta nhổ vào mọi người nhận biết lâu như vậy rồi. Người cái gì tiêu chuẩn ta còn không rõ ràng lắm sao thật giống như trí kế vô song Trần Khuyên Địch một dạng. cái này không phải tán dóc đây sao đừng một bộ thấy vượt bộ dáng ta thực sự sắp xếp xong xuôi không lửa ngươi long thiên tứ tựa hồ cũng biết mình có chút thổi ngưu bức nhưng vẫn là lòng tin tràn đầy nói không có vấn đề thuần dương thái hoa sơn ở một cách âm trầm gian phòng bên trong chịu đủ thuần dương cung nhìn ếp bị lừa bán tới thật lâu đào hoa đào chủ cùng vừa qua tới không bao lâu lâm ra lão tổ Bí mật tụ tập ở cùng nhau. Ngươi phát giác được rồi a xác thực. Long thiên tứ lão thất phu kia còn có trần khuyên địch cái kia tiểu hốn đàn. Giống như đều đã rời đi thuần dương cung. Không sai. Thuần dương cung một lớn một nhỏ hai cử đầu tất cả đều không ở. Đại trận hộ sơn cũng không mở ra. Trong tông còn dư lại đơn giản chính là một đám võ đạo tông sư. Mặc dù có mấy vị phi thường kinh diễm. Nhưng cùng đào hoa đảo chủ còn có lâm gia lão tổ dạng này hỏa luyện kim đan so sánh. Vẫn là yếu không ít. Nói cách khác. Đây chính là cách gọi là trong núi không lão hổ. Hậu tử xưng bá vương. Không sai cũng nên đến phiên chúng ta đương ra làm chủ đi thuần dương cung tàng bảo khố đem chúng ta yêu cầu duyên thọ đồ vật quét sạch không còn. Sau đó lại đi bí thuật gian. Tìm ra rút ra trên người truy tung ấm ký phương pháp. Tiếp lấy cứ như vậy cao chạy xa bay. Từ đó tiêu giao khoái hoạt. Thậm chí nhờ vào đó còn có thể lại được mấy trăm năm tuổi thọ. Há không phải tốt hay Lâm huyên nói cực phải cứ làm như vậy cứ làm như vậy đào hoa đào chủ cùng Lâm gia lão tổ thảo luận một chút. Thế là hành động. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 43 chương 17 liền thông minh này cơ bản cáo biệt tạo phản ha ha ha giờ này khắc này. Nhìn như đồng tâm đào hoa đảo chủ cùng lâm gia lão tổ chính đi ở tiến về thuần dương cung tàng bảo điện đường bên trên Chỉ là cùng vừa rồi nói xong muốn sắt tay rời đi tình cảnh khác biệt Lúc này hai người đều là lòng dạ bất chính Ở trong lòng cười nhạo bị mình lắc lư đến xoay quanh đối phương Đào hoa đảo chủ ngây thơ lâm gia lão tổ phải biết Hắn đào hoa đảo chủ là vì cái gì gia nhập thuần dương cung còn không phải là vì thuần dương cung loại này võ đảo thánh địa duyên thọ linh dược. Còn có đủ loại võ đảo truyền thừa sao? So sánh đoạt một đợt liền chạy trốn. Hắn lựa chọn ngoan ngoãn lưu tại thuần dương cung. Duy trì có thể kéo dài phát triển thế cuộc chẳng phải là tốt hơn dù sao đoạt một đợt liền chạy. Lấy được chỉ có trong thời gian ngắn phong phú duyên thọ linh dược. nhưng có thể kéo dài phát triển liền không chỉ là duyên thọ linh dược nếu là thật lấy được tín nhiệm chính là võ đảo truyền thừa tu vi càng tiến một bước cũng là dễ như trở bàn tay nhưng là trong này có một cái vấn đề rất lớn không sai kia liền là lâm gia lão tổ tồn tại vốn dĩ lời nói toàn bộ thuần dương cung khách khanh chỉ có đào hoa đảo chủ một người cạnh tranh áp lực cơ hồ không có Không cần làm chuyện gì liền có thể tích lũy công tích Đào hoa đảo chủ sinh hoạt trôi qua gọi là một cách thoải mái như ý Thẳng đến lâm gia lão tổ xuất hiện Mới phá vỡ cái này chuyện cổ tích đồng dạng cuộc sống tốt đẹp Gặp dù cái này lâm gia lão tổ tu vi cùng mình hoàn toàn tương tự Hết lần này tới lần khác cũng là khách khanh Đây không phải là thượng thiên cho hắn khảo nghiệm sao Có một cách như vậy thế lực ngang nhau đối thủ tại Mình có thể kéo dài phát triển độ khó trong nháy mắt kéo cao hơn một cái cấp bậc. Mà cái này là đào hoa đảo chủ không thể tiếp nhận. Nói cách khác, diệt trừ hắn không chỉ có muốn trừ hết hắn còn muốn biến phế thành bảo đem hắn hóa thành chiến công của mình. Như vậy vấn đề đến. Nên làm như thế nào đây đào hoa đảo chủ? Hỏi rất hay hắn cũng sớm đã trước đó hoạt định xong trước đó cùng lâm gia lão tổ mưu đồ toàn bộ đều là hư hư dĩ vi xà. Trên thực tế hắn chỉ là muốn để lâm gia lão tổ đi tạo phản mà thôi mà hắn là sẽ chờ đợi thời cơ. Sau đó ở thời khắc mấu chốt đứng ra. Ngăn cản lâm gia lão tổ tà ác âm mưu lâm gia lão tổ thi thể sẽ thành chiến công của mình cho nên ngươi liền an tâm đi rồi a ha ha ha cùng lúc đó. Lâm gia lão tổ, vô chi đào hoa đảo chủ cũng không nghĩ một chút Hắn thân làm lâm gia người mạnh nhất Sở dĩ gia nhập thuần dương cung Còn không phải là vì cho lúc này còn tại tuần châu đạo nhà hộ giá hộ tống Nếu là hắn phản bội thuần dương cung Vậy lâm gia thì làm thế nào cho nên từ ban đầu Mình liền tuyệt đối không có khả năng phản bội thuần dương cung A ngỡ ngẩn huống hồ thuần dương cung phúc lời tốt Đãi ngộ ưu Thái thượng trưởng lão cùng tôn chủ nói chuyện lại êm tai. Mình siêu ra thích ở chỗ này. Nhưng là trong này có một cái vấn đề rất lớn không sai. Kia liền là đào hoa đảo chủ tồn tại vốn dĩ lời nói. Lâm gia lão tổ bản thân cũng có hỏa luyện kim đan tu vi. Đặt ở trung nguyên tốt xấu cũng coi là như vậy nhân vật số một. Vốn cho rằng gia nhập thuần dương cung nói thế nào cũng nên lấy được trọng dụng A. Nhưng người nào nghĩ đến. Thuần dương cung bên trong cư nhiên đã có một vị hỏa luyện kim đan khách khanh gặp dù cách này đào hoa đảo chủ không chỉ có tu vi cũng giống như mình. Hơn nữa đa mưu túc trí. Âm hiểm độc ác, Nhìn mình ánh mắt càng là thường xuyên không thích hợp. Cách này khiến cẩn thận lâm gia lão tổ lập tức phản ứng lại. Ta dùng vạn năng thuyết âm mưu một đoán. liền biết ra hỏa này phía sau nhất định có âm mưu mà có câu nói rất hay. Một núi không được phép có hai con hổ. Nếu đối phương có âm mưu, vậy mình chỉ có thể ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Diệt trừ hắn không chỉ có muốn trừ hết hắn. Còn muốn biến phế thành bảo. Đem hắn hóa thành chiến công của mình như vậy vấn đề đến. Nên làm như thế nào đây lâm ra lão tổ. Hỏi rất hay hắn đã sớm đã tính xong lần này cùng đào hoa đảo chủ nói tới lời nói. Toàn bộ đều là tư dĩ vi xà. Trên thực tế chỉ cần Đào Hoa đảo chủ dám bước vào tàng bảo khố một bước, hắn liền lập tức nhảy phản, sau đó từ chính nghĩa góc độ hung hăng phê phán đối phương, tiếp lấy đem hắn đánh vào 18 tầng địa ngục. Mà Đào Hoa đảo chủ thi thể sẽ thành mình chất dinh dưỡng, để cho mình tại thuần dương cung từng bước cao thăng cho nên ngươi liền an tâm đi rồi a ha ha ha ha rất nhanh. Hai người liền dắt tay đi tới tàng bảo điện cửa ra vào. Đào hoa đảo chủ cùng lâm gia lão tổ lúc này đều là sắc mặt nghiêm túc. Trên mặt tràn đầy chủ nghĩa tự do quang mang. Theo gió chạy tự do là phương hướng. Truy đuổi lôi cùng thiểm điện lực lượng hành động. Lâm huynh, ngươi chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong đảo chủ huynh. Đã như vậy, chúng ta bắt đầu đi ngô ăn đào hoa đảo chủ cùng lâm gia lão tổ liếc nhau. Chợt đồng thời bước chân. Trực tiếp đi về phía tàng bảo điện. mà thân làm khách khanh trưởng lão bọn họ trên thực tế là không có quyền lợi tiến vào tàng bảo điện nhưng lúc này hai người chỗ nào còn quản nhiều như vậy khí thế bộc phát trực tiếp chính là mạnh mẽ xông tới ầm ầm tàng bảo điện oanh động nhưng là tại hai vị hỏa luyện kim đan lực lượng phía dưới cuối cùng không thể chống cự mà thuần dương cung bên trong lại không người tỏa trấn Trong lúc nhất thời thế mà không có người phát hiện tàng bảo điện gì động Cứ như vậy tiêu ma chốc lát Tàng bảo điện đại môn rốt cuộc sống mở Hai người chính thức đứng ở cửa đại điện Đi thôi đảo chủ huyên đi thôi lâm huyên Lần này toàn bộ nhờ đảo chủ huyên đề nghị ngài trước hết mời Chỗ nào lời nói không có lâm huyên làm sao có thể thành đại sự lâm huyên trước hết mời Hai người đứng ở cửa lại xô xô đẩy đẩy mấy lần Cuối cùng đồng thời mở miệng nói Vậy không bằng chúng ta cùng nhau đi vào rất thiện kết quả là Hai người tay nắm tay giống như là một đôi hảo hương đệ Nhanh chân đi vào bên trong tàng kinh điện Một giây sau Cương khí nổ tung hai người sắt hai tay bỗng nhiên bạo phát ra một trận huyết vụ Sau đó đào hoa đảo chủ cùng lâm gia lão tổ trực tiếp kéo dài khoảng cách Hai người đưa mắt nhìn nhau Sau đó đồng thời gầm thép hỗn chứng ngươi cách này âm hiểm tiểu nhân lại dám thừa dịp tôn chủ và trưởng lão không ở vụng trộm tiến vào bên trong tàng bảo điện tội không thể tha Hôm nay ta thay thuần dương cung diệt ngươi xuất sinh này thiên địa lương tâm Hai người này lời kịch đều là giống nhau như đúc Vừa dứt lời Đào hoa đảo chủ cùng lâm gia lão tổ đều ngu Lại là trợn mắt há hốc mồm mà rằng co chốc lát Nhưng là tại kịch phản ứng về sau Trong mắt của hai người thế mà sân lên cao hơn lửa giận tốt lắm nguyên lai like ngươi cách này lão âm hàng thật có âm mưu uổng ta vẫn luôn đem ngươi làm huyên để nhưng ngươi muốn đào hố hải ta ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ chi đồ đào hoa đảo chủ cùng lâm gia lão tổ lúc này đã mang tính lựa chọn không để ý đến mình hại đối phương ý nghĩ. Ngược lại giống như là bị thiên đại ủy khuất một dạng kích động đến run rẩy Trong lúc nhất thời giống như chính nghĩa phụ thể. Tự do quang huy chiếu giỏi toàn thân. Để bọn hắn bảo phát ra lực lượng khổng lồ. Vô xỉ lão gặp cách này còn có cái gì dễ nói ta vốn đem lòng chiếu chăng sáng. Thế nhưng chăng sáng chiếu cống sánh chơi hắn hai người trực tiếp tại tàng bảo điện ra tay đánh nhau. Mà cùng lúc đó. Xem như Long Thiên Tứ rời đi thuần dương cung trước đó lưu lại chuẩn bị ở sau. Bên trong tàng kinh điện. Đang đứng ở tính dưỡng trạng thái vô vọng ma tôn vẻ mặt im lặng mà nhìn xem ra tay đánh nhau đào hoa đảo chủ cùng lâm gia lão tổ Nửa ngày không lấy lại tinh thần Có chút không hiểu rõ bọn họ thao tác Hai người này chuyện ra sao A Long Thiên Tứ muốn ta đề phòng bọn họ Cách này còn cần đề phòng liền thông minh này Cơ bản cáo biệt tạo phản có được hay không? Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 43 chương 18 lòng cao hơn trời mệnh so giấy mỏng giảng đạo lý. Đào hoa đảo chủ cùng lâm gia lão tổ ý nghĩ không có vấn đề. Xảy ra vấn đề chính là bọn họ đối thủ cùng bọn hắn ý nghĩ giống như đúc. Lúc này mới dẫn đến cuộc diện nhìn qua giống như rất ngô. Hơn nữa Long Thiên Tứ trước đó an bài vô vọng ma tôn dám thì hai người. Làm xong vạn toàn chuẩn bị. Cho nên lộ ra vững như bàn thạch. Nhưng nếu là chuyển sang nơi khác thay cách đối thủ. Hai người này nói không chừng vẫn thật là đắc thủ về sau ung dung ngoài vòng pháp luật. Bất quá vạn hạnh. Loại tình huống này là không thể nào xuất hiện. Mà đang ở đào hoa đảo chủ cùng lâm gia lão tổ tại thuần dương cung tàng bảo điện đại não thời điểm. Trần khuyên địch bên này cũng lâm vào trong phiền toái. Nói xác thực. là tây vực lâm vào trong phiền toái hoàng võ đế biết xó binh quý thần túc đạo lý ở hắn đúc xúc phía dưới tần võ dương một bên kia cũng không trì hoãn dựa vào hỏa luyện kim đan tu vi cấp tốc quay trở về tây vực mà ở nơi đó nguyên sa chỉ quốc vị trí biên cương tân triều đại chu quân đội đã hoàn toàn tổ kiến lên đại chu tại tây vực kinh doanh nhiều năm như vậy Mặc dù so ra kém Tây Vực 36 quốc liên minh, nhưng là có thành tựu, vẫn là bị bọn họ mạnh mẽ tích lũy lên 30 vạn tinh nhuệ. Quan trọng nhất là, Đại Chu nguyên thân thế nhưng là Trung Nguyên hoàng triều, bọn họ là hiểu quân sự. Không giống với Tây Vực 36 quốc cách này man di. Đại Chu mặc dù tại tinh nhuệ về số lượng chỉ có 30 vạn, nhưng lại tinh thông quân trận. Đại quân kết trận về sau bộc phát ra uy lực, ngang nhau số lượng phía dưới tây vực quân đội thật đúng là không phải là đối thủ của bọn họ. Hơn nữa cách này bên trong 30 vạn đại quân tinh nhuệ, còn có 10 vạn tượng binh mã quân đoàn. Ngày xưa Hoàng Sương thái tử tại viêm hán quốc cướp đến tay tiên tần quân đoàn. Một mực in lặng hồi lâu, rốt cuộc ở một ngày này toát ra thuộc về quang huy của nó. Toàn bộ đại chu quân doanh chia làm ba cách bộ phận. Vùng đất Trung ương chính là tượng binh mã quân đoàn vị trí. Bọn họ không biết mệt nhọc. Không sợ tổn thương. Thực lực cường đại. Tuyệt đối là đủ để sánh ngang đại càn phi hùng quân. Thậm chí càng hơn một bậc quân đội. Mà giờ này khắc này quân doanh phía. Trên hư không nứt ra. Tần võ dương thân ảnh xài bước đi ra tới. Hắn bên này vừa xuất hiện. 30 vạn đại quân trên không khí huyết lang yên liền phảng phất bị kích thích đồng dạng, kịch liệt chấn động, nhắm thẳng vào ở vào trên trời Tần Võ Dương. Nhất thời chấn động đến toàn thân nhoáng một cái. Vốn là bị thương, chấn động này kém chút để cho hắn từ không trung rớt xuống. "Là ta đây." Tần Võ Dương vừa mới tức hồn hển gầm thét xong, một đảo hơi có vẻ lúc túng thanh âm liền ung dung truyền đến. là tần bá phố a xin lỗi trực tiếp trùng kích đại quân quân đội khí huyết lang yên sẽ tự động phản kích ngài hẳn là trước đó nói một tiếng nếu không ta bên này cũng sẽ không một chút cũng không có chuẩn bị hư tần võ dương lạnh lẽo nhìn phía dưới tách ra đại quân từ trong biển người đi ra rõ ràng là đã đổi lại một thân nhung trang hoành xương thái tử xem như đương thời trẻ tuổi tài tuấn một trong Hoàng xương thái tử tiến bộ cũng là hiền hách. Thế mà cũng đã đạp phá sinh từ quan cảnh giới. Nhưng chân chính để tần võ xương bất mãn. Là hoàng sương thái tử bên hung treo thanh trường kiếm kia. Hoàng võ đế ngược lại là tín nhiệm ngươi đem định tần kiếm cũng sao đến trên tay ngươi. Nhận được phụ hoàng tín nhiệm cô cảm kích khôn cùng. Hoàng xương thái tử sắc mặt lãnh đảm đáp lại nói. Sau đó nhẹ nhàng kích thích đỉnh tần kiếm. Trong phút chốc, phía sau hắn toàn bộ đại quân đều chuyển động theo. Tượng binh mã quân đoàn đám binh sĩ cùng nhau quay đầu. Nhìn về phía không trung tần võ dương. Trong cõi u minh khí huyết lang yên cũng trong nháy mắt khóa chặt tần võ dương. Loại này bị đỉnh cấp tinh nhộn nhìn chăm chú cảm giác. Cho dù là tần võ dương đều cảm thấy có chút đau răng. Có tượng binh mã đại quân làm hậu thuẫn. Hoành xương thái tử thân làm một quân thống soái, Tại quân trận không loạn tình huống phía dưới. Chỉ sợ thật đúng là có thể cùng hỏa luyện kim đan cường giả liều mạng. Mà tần võ dương bên này lại bị thương. Thực lực không ở đỉnh phong. Nếu đánh thật. Có thể liền là vạc mặt tiết tấu. Cuối cùng. Vẫn là tần võ dương dương ven rét Hắn và tần thị hiện tại tình cảnh cực kỳ không ổn. Đầu nhập vào đại chu. Cũng là vì lấy được sống yên phần gốc rễ, Mà định tần kiếm cùng tượng binh mã quân đoàn chính là lựa chọn tốt nhất một trong. Chỉ là đáng tiếc. Dù cho tần võ dương bỏ ra cái giá không nhỏ đi tranh thủ. Vẫn không thể nào lấy được. Đây cũng là hắn vì sao đối hoàng xương thái tử không sắc mặt tốt nguyên nhân. Chọn vẹn 30 vạn tinh nhụy. Còn có thượng cổ tiên tần tượng binh mã quân đoàn. liên hợp lại phát huy ra uy lực không thể so với một kiện thượng phẩm đạo binh tới kém nếu là tần gia có thể được tại đại chu địa vị cũng sẽ càng thêm củng cố không đến mức giống như bây giờ rõ ràng tu vi cùng hoàng võ đế không kém bao nhiêu nhưng như cũ chỉ có thể nghe hoàng võ đế lời nói nhưng vẫn là câu nói kia ăn nhờ ở đậu chính là như vậy hèn mọn cho nên tần võ dương sắc mặt biến đổi chỉ chốc lát sau vẫn là thu liếm tâm tình chợt lộ ra một bộ trưởng bối đồng dạng hòa án nụ cười hoành võ đế truyền đến mệnh lệnh hoành sương là người biểu hiện thời điểm lập tức hướng về vạn lý liên doanh phát động tiến công phối hợp tác chiến bôn lôi quan phương diện tây vực đại quân phải không hoành sương thái tử không có để ý tần võ dương ánh mắt mà là trao mày có phụ hoàng dụ lệnh sao có tần võ dương một bên ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi một bên lấy ra hoàng võ đế trước đó cho hắn thủ lệnh ném cho hoàng xương thái tử mà ở nhìn thấy nó thời điểm vốn còn muốn cự tuyệt hoàng xương thái tử rốt cuộc bất đắc dĩ thở dài tốt a tần bá ngươi và minh tôn cùng nhau theo quân hành động a thua người không thua trận tần võ dương cười lạnh một tiếng chợt liền biến mất tại trong giữa không trung. bất quá hoàng xương thái tử cũng không để ý. một lát sau đại chu vị thứ hai hỏa luyện kim đan ngày xưa đã từng tham dự qua thuần dương cung trận chiến minh tôn xuất hiện ở hoàng xương thái tử một bên gặp qua điện hạ truyền lệnh xuống đại quân xuất động mục tiêu vạn lý liên doanh minh bạch Minh Tôn gật đầu một cái. Bất quá trước khi đi vẫn là trần chờ chốc lát. Chợt nói khẽ. Điện hạ. Có muốn hay không ta trong bóng tối hướng về cái kia tần võ xương ngày ngày hôm nay trước mặt mọi người rơi mặt mũi của hắn. Hắn hiện tại có đại quân trèo trống còn tốt. Nhưng ngày sau hắn nếu là tùy thời trả thù lời nói. Không cần phải lo lắng. Hoàng sương thái tử lắc đầu khóe miệng hiếm thấy nở một nụ cười. Nói đến, ngươi biết phụ hoàng là sao đánh giá tần gia vị kia sao? Đánh giá thế nào từng nói hoàng xương thái tử chắc chắn nói. Tự cho mình siêu phàm. Chí lớn nhưng tài mọn. Lòng cao hơn trời. Mệnh so giấy mỏng. Tự cho mình siêu phàm cảm thấy mình nhất định có thể mang theo tần gia đi đến huy hoàng. Chí lớn nhưng tài mọn. Chế định kế hoạch đánh bạc tính chất quá cao. phó mà đến được nơi thanh nhã Đều là tà môn ngoại đạo. Lòng cao hơn trời, luôn luôn xem thường những người khác tại tần thị nhất tục thực hành đến độc tài chính sách. Mệnh so giấy mỏng, vận khí không phải rất tốt. Bốn cái này tổng kết xuống tới. Cơ hồ đem tần võ dương phê đến không còn gì khác. liền minh tôn đều có chút phát kinh ngạc. Có khoa trương như vậy sao sẽ chỉ so đây càng khoa trương. Hoàng xương Thái Tử cười cười. Tần võ dương người này ta về sau cũng cẩn thận biết qua. Tâm tính là rất lạnh lùng. Nhưng lại vẻn vẹn chỉ là lãnh khúc mà thôi. Tại gỡ xuống thủ đoạn bên trên thô giáp cực kỳ. Có thể có ngày hôm nay bảy thành là dựa vào lấy tần ra cách này mâm lớn chống đỡ. Hết lần này tới lần khác lại trí hướng rộng lớn. Nói cách khác. Thấy không rõ mình. Có bao nhiêu năng lực trong lòng không có điểm số. Hắn cái kia thay thế long mạch kế hoạch là rất lợi hại. Nhưng trong nhà liền cái kích toái mệnh tinh đều không có cũng dám làm loại kia kích thước kế hoạch. Coi như tần thiên hoàng cùng doanh phượng tiên không đi công tác sai. Hắn tỷ lệ thành công cũng sẽ không vượt qua hai thành. Thuần túy dân cờ bạc tâm lý. Hắn duy nhất ưu điểm chỉ sợ sẽ là tương đối thức thời. So sánh dưới phụ hoàng so với hắn anh Minh không biết bao nhiêu không cần phải lo lắng. Hắn lật không nổi sóng gió gì Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 43 chương 19 tông phái giới thăm dò Tây vực vạn lý liên doanh Kèm theo hoàng xương thái tử mệnh lệnh 30 vạn đại quân lấy tượng binh mã quân đoàn làm tiên phong Trực tiếp lái tới Từ trên đường chân trời nhìn sang Từng đảo từng đảo lang yên khí trụ phù diêu thẳng lên Sau đó lại hội tụ một thể Ở đại quân phía trên tạo thành một đoàn thành trì đồng dạng mây đen to lớn. Phó đô hộ địch nhân tập kích không cần hoảng đem vạn lý liên doanh trận pháp mở ra. Chỉ là loại trình độ này là không có cách nào đánh tan vạn lý liên doanh kèm theo Tây vực đại quân xuất hiện. Bị trương tử văn bố trí ở nơi này một khối chiến tuyến Tây vực đô hộ phủ quân đội tại phó đô hộ dưới chỉ thì lập tức hành động. Từng đảo từng đảo quang hoàn tại vạn lý liên doanh từng tỏa thành trì phía trên triển khai. Cùng đại chu quân đội mây đen tạo thành sự trinh lịch rõ ràng. Vạn lý liên doanh. Xem như đại càn chấn áp tứ phương thần khí một trong. Tự nhiên cũng có hắn àng diệu chỗ. Thật giống như Nam Man chính thành có thể mượn dùng toàn bộ Nam Man đảo địa mạch lực lượng. Đông Hải thiên tông hào được xưng là trên biển mạnh nhất chiến hạm. Bắc Nhung bất phá thiên quan. Cao ngất đến đủ để ngăn cách Trung Nguyên cùng Thảo Nguyên một dạng. Vạn lý liên doanh cũng có ưu thế của mình. Ở trong Tứ Hoang, Tây vực chiến tuyến là dài nhất. Nam man chiến thành phong tỏa toàn bộ phương Nam. Cũng chính là một đạo địa vực. Mà Đông Hải mặc dù rất dài. Nhưng chỉ có xuyên hải bộ phận cùng Đông Hải gần. Bắc thì là chỉ có bất phá thiên quan Trấn thủ khu vực. Là Thảo Nguyên tiến vào Trung Nguyên duy nhất con đường. Chỉ có Tây Vực. Tây Vực 36 quốc nối thành một mảnh. Bao dung Đại Càn biên cảnh hơn 10 đạo Địa Vực. Đối với Đại Càn phía trước triều đại. Tây Vực bởi vì loại này thật dài chiến tuyến. Đối Trung Nguyên Uy Hiếp kỳ thật cùng Bắc Nhung không kém bao nhiêu. Thẳng đến Đại Càn thành lập về sau. Hắn Uy Hiếp mới theo vạn lý liên doanh thành lập mà trừ khử. Vạn lý liên doanh Trên thực tế chính là do hơn một vạn tòa biên cảnh thành trì nối thành một mảnh vô cùng lớn đại trận pháp Bất kỳ công kích nào tại liền nổi thành ao công kích Đều sẽ bị gánh vác đến toàn bộ hơn một vạn tòa biên cảnh thành trì bên trong Cho dù là đủ để hủy diệt một tòa thành trì lực lượng Tại loại hiệu quả này phía dưới Chỉ sợ tối đa cũng chỉ có thể cọ xuống trên tường thành một chút chút cho bụi Tiêu thành một trận chiến Nếu không phải tiêu ra bản thân nổi loạn. Dẫn đến tiêu thành thoát ly vạn lý liên doanh trận pháp lời nói. Tiêu thành tuyệt đối không đến mức mất vào tay giặc. Mà bởi vì tiêu thành mất vào tay giặc. Cũng dẫn đến vạn lý liên doanh trận pháp xuất hiện sơ hở. Tiếp nhận tổn thương năng lực so trước kia cũng phải yếu hơn không ít. Bất quá. Chỉ dựa vào loại này cấp bậc quân thế liền muốn công phá cũng quá ngây thơ rồi. À. Đại chu quân thế bên trong Tựa hồ là phát giác được vạn lý liên doanh bên trong phó đô hộ nhìn chăm chú hoàng xương thái tử nhìn không được khóe miệng kéo một cái Lộ ra một tia cười lạnh Quả thật Coi như vạn lý liên doanh thủ tổn thương Loại này chấn quốc cấp bậc thần khí cũng sẽ không bởi vì một chút thiếu hụt liền triệt để báo hỏng Bây giờ vạn lý liên doanh vẫn như cũ có tương đối lực phòng ngự Đại ba 30 vạn đại quân như muốn đem nó công phá. Xác thực còn có chút miễn cưỡng. Nếu không Tây vực cũng sẽ không bị hắn ngăn cản đã nhiều năm như vậy. Nhưng là. Đây là từ thông thường cân nhắc đây. Rất đáng tiếc. Lần này nhưng không phải là các ngươi thông thường trong phạm vi chiến tranh. Dừng một chút. Hoàng Sương Thái Tử quay đầu nhìn về phía phía sau mình. Mà ở nơi đó. Một vị thân mặt hắc bảo thiếu niên vô thanh vô tức tử hư không bên trong đi ra. Cùng phá mở hư không thanh thế to lớn tần võ dương khác biệt. Vị thiếu niên này đi ra hư không cơ hồ không có bất kỳ lực lượng nào chấn động tiết lộ. Quả thực giống như là không gian bản thân tại phối hợp hắn đồng dạng. Bất quá cân nhắc đến. Thân phận của hắn. Loại chuyện này liền không kỳ quái. Gặp qua giáo chủ. Hoàng sương thái tử cung kính hướng về phía minh giáo giáo chủ bái, mà cái sau thì là khoát tay áo, miễn lễ. Đúng, xem như đại Chu bây giờ chỗ dựa. Hoàng sương thái tử rất rõ ràng bản thân nên lấy ra thái độ gì đến. Trên thực tế hắn có thể nhanh như vậy đạp phá sinh tử quan. Cũng may mà minh giáo tại tài nguyên bên trên ủng hộ. Bất quá ngay cả hắn đều không nghĩ tới. Minh giáo lần này thế mà lại thực đi đến trước sân khấu. Bất quá nha Tặng không tay chân không dùng thì phí Kế tiếp còn xin thỉnh giáo chủ xuất thủ Lui ra Minh giáo giáo chủ chậm rãi bước ra Thân hình tự nhiên lên không Một lát sau liền đi tới đại quân phía trên Nguyên bản lời nói Ở đại quân khí huyết áp chế xuống Liền xem như hỏa luyện kim đan võ giả đều sẽ không thi triển được Nhưng đối minh giáo giáo chủ mà nói Những cái này khí huyết lại có vẻ phản phất không tồn tại đồng dạng Vạn lý liên doanh Đúng là không tầm thường cấu tạo Thiên công khai vật Tuyệt phủ thần công Như thế chấn quốc cấp bậc thần khí cũng không phải có tài nguyên liền có thể xây dựng nổi Nhưng đại càn lại là trực tiếp tạo bốn cái Từng cách đều là chấn quốc Đại càn công bộ nước rất sâu đây Cách này để cho ta nghĩ tới thời kỳ thượng cổ mạc một cái võ đạo thánh địa cũng được. trước phá mở thứ này lại nói, âm âm minh giáo giáo chủ tâm thần khẽ động, toàn thân khí tức liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên. từ nơi sâu xa phảng phất có một đạo to lớn ý chí chính đem lực lượng rót vào thân thể này đồng dạng, từ không nứt ra, màu đen tinh quang đổ xuống mà ra, hóa thành một đầu u minh trường hà chảy xuôi mà tới. Mệnh vận tinh vân cáo tử Minh Hà mặc dù ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng hài lòng Nhưng Minh giáo giáo chủ hành động lại có vẻ rất là thận trọng Không có sử dụng mình ở trong thế giới phân thân Mà là trực tiếp đem ở vào bên trong vận mệnh tinh không bản thể Hóa thành tinh vân cáo tử Minh Hà kéo ra ngoài hiển nhiên là nghiêm túc Dạng này tính làm trái quy tắc á Bất quá tính Minh giáo giáo chủ nhíu mày Sau đó giơ lên tay phải dùng sức hướng phía dưới vung lên. Một giây sau, cáo tử Minh Hà liền như là cửa thiên thác nước đồng giảng. chảy thẳng xuống ba ngàn thước. Trực tiếp rơi vào vạn lý liên doanh bên trên. Trong trước mắt, vạn lý liên doanh chia sẻ tổn thương trận pháp liền tiến vào quá tải trạng thái. Chuyện gì xảy ra tên kia là ai phó đô hộ đại nhân trận pháp quá tải toàn bộ vạn lý liên doanh đều ở vào quá tải trạng thái thập Phá mở vạn lý liên doanh chỉ có hai loại phương pháp. Một cái chính là cởi ra vạn lý liên doanh bản thân trận pháp. Nhưng vạn lý liên doanh đứng ở đó đã nhiều năm như vậy. Tông phái giới cũng không phải là không có trận pháp đại sư đi nghiên cứu qua. Nhưng tiếc là đều là không công mà lui. Minh giáo giáo chủ tự nhiên cũng không có biện pháp. Cho nên hắn dùng loại phương pháp thứ hai. Lực lượng. Đem nhất lực lượng thuần túy dùng đơn thuần nhất phương pháp quán chú đến vạn lý liên doanh bên trên. Sau đó để cho quá tài. Đem hắn no bảo. Đừng nói là vạn lý liên doanh bây giờ có thiếu hụt. Coi như không có thiếu hụt. Tại loại này khó giải và lại không nói lý lực lượng áp chế xuống. Chỉ sợ vẫn như cũ không có biện pháp gì. Mà đang ở minh giáo giáo chủ động thủ chỉ chốc lát sau. Lớn mật vạn lý liên doanh chấn động Ngay tiếp theo toàn bộ Tây vực biên cảnh đại địa đều đang hơi hơi rung động Phản phất địa long xoay người Mà cùng một thời gian Một đạo mang theo vài phần nổ ý tiếng quát từ bên trong vận mệnh kinh không truyền đến Liên doanh bên trong rất nhiều thành trì đều có một đạo long khí mở đằng Sau đó hội tụ một thể Đúng là hóa thành một đầu hư ảng kim sắc thần long Mà long thủ bên trên một đôi chung đồng lớn nhỏ long huy thì là nhìn chằm chặp minh giáo giáo chủ. Minh hà, ngươi thật đúng là dám đồng thủ hơi thăm dò một lần. Minh giáo giáo chủ hít sâu một hơi, chợt mỉm cười. Mà gần như đồng thời. Bên trong vận mệnh tinh không. Từng đạo từng đạo khí tức liên tiếp hiển lộ ra. Phật môn thánh tăng đàm không. đạo môn thái bình thiên tôn. Tiên cung chi chủ. Bắc nhung thiên khả hãn. Bốn đạo kích toái mệnh tinh trí cường giả như ẩn như hiện Cùng kim sắc thần long rằng co lẫn nhau Lại như là đang thăm dò cái gì Không sai Lần này minh giáo giáo chủ sở dĩ đứng ra công khai ủng hộ đại chu tuần Không hề chỉ là minh giáo bản thân mưu đồ Càng nhiều hơn chính là chỉ sợ toàn bộ tông phái giới đối đại càn thánh thượng một lần dò xét bọn họ muốn biết Trung nguyên tổ long liên tiếp bị thương sau ngươi Thực còn có dư lực trấn áp tứ hoang sao ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 43 chương 20 ai nói ta muốn đi đối với đại càn thánh thượng. Tông phái giới giác quan kỳ thật vẫn luôn phi thường phức tạp. Thứ nhất, thân là võ giả. Mọi người kỳ thật đều rất bội phục đại càn thánh thượng. Đương đại một vị duy nhất tiếp cận nhất nhân gian trí tôn cảnh giới tồn tại. Mấy ngàn năm qua thiên tri yêu tử. trấn áp một thời đại cường giả. đây đều là đại càn thánh thượng xưng hào cũng là hắn không thể nghi ngờ thành tựu thứ hai mọi người lại cực kỳ kiêng gì thậm chí bất mãn đại càn thánh thượng bởi vì gia hỏa này không phải người của mình xuất thân nhân gian hoàng triều có thể nói thiên sinh liền cùng tông phái giới bát từ không hợp đã chú định song phương không có khả năng tiến tới cùng nhau lịch sử đã sớm đã chứng minh điểm này từ xưa đến nay triều đình cùng giang hồ chỉ có tại một loại tình huống phía dưới mới có thể vui vẻ hòa thuận hoàng quyền suy nhược thời điểm mà mỗi lần nhân gian hoàng triều đạt đến một cái đỉnh phong thời điểm đều là một lần trấn áp giang hồ hành động bắt đầu trước kia võ đạo thánh địa môn đối loại chuyện này không thèm để ý là bởi vì nhân gian hoàng triều uy hiếp không được bọn họ cao cao tại thượng tự nhiên cái gì đều không cần quản Nhưng là lần này cũng không đồng dạng. Đại Càn Thánh Thượng tồn tại. Để Đại Càn Vương Triều đầy đủ triệt để lật bàn năng lực. Nếu không phải như thế. Đạo Phật Ma Tam Mạch hạng gì cao ngạo. Như thế nào lại tụ tập cùng một chỗ phản kháng Đại Càn Thánh Thượng Tiên Cung ẩm thế nhiều năm. Lại vì sao muốn xuất thế đối kháng Đại Càn Thánh Thượng Bắc Thiên Khả hãn nắm quyền lớn. Đồng dạng là một phương Vương Triều Chi Chủ. Vì sao muốn liên hợp tông phái? Đáp án chỉ có một cái. Đại Càn Thánh Thượng người này quá mạnh. Không liên hợp lại cùng nhau liền không có đối kháng hắn vốn liếng. Đây là từ khi hắn xuất thế mấy trăm năm đến nay. Cơ hồ tất cả các trí cường giả một cách chung nhận thức. Hôm nay, tại thế lực khắp nơi hiệp đồng phía dưới. Đại Càn Thánh Thượng vô địch căn bản. Lớn nhất cơ sở. Trung Nguyên Tổ Long nhiều lần bị thương nặng. Nhưng dù vậy, Đại Càn Thánh Thượng khoảng thời gian này biểu hiện nhưng như cũ cường thí. Phản phất không sợ hãi đồng dạng, cũng để cho các trí cường giả sinh ra ý tưởng giống nhau. Thăm dò một phen, tần thị lạc thủy một trận chiến. Đông đảo chí cường giả liên thủ cùng Đại Càn Thánh Thượng một trận chiến. Lại bị Đại Càn Thánh Thượng dùng thiên tử kiếm một chiêu chặt cái thất linh bát lạc. Nhưng là từ đó về sau Đầu tiên là Hoài Nam Đảo Sau là Nam Man Trung Nguyên Tổ Long hai độ bị thương Ở loại tình huống này phía dưới Đại Càn Thánh Thượng còn có thể thể hiện ra lạc thủy thời điểm lực lượng sao có lẽ có thể núi thế nhưng cũng phải phân tình huống Nếu như là Trung Nguyên nội địa lời nói Trung Nguyên Tổ Long dù sao còn không có ngủ say Nói không chừng Đại Càn Thánh Thượng vẫn như cũ có thể bột phát ra trên đời vô song thần uy. Nhưng nếu là tại biên hoang đây nếu là ở trung nguyên tổ long nguyên bản là yếu nhất khu vực Đại Càn Thánh Thượng còn có phần kia quét ngang các cường giả thực lực sao nếu như còn có lời nói Vậy còn đánh cái cái sắm a? Sớm chút đầu hàng tính Ôm ý nghĩ này Rất nhiều trí cường giả mới âm thầm sâu chối lên Cuối cùng từ vốn liền lòng có tính toán minh giáo ra mặt, công khai ủng hộ đại chu triệt để nhấp lên phản càn thủy triều. Mà bây giờ, đại càn thánh thượng quả nhiên dựa theo đám người tưởng tượng như thế hiện thân, bất quá cũng không phải là chân thân, mà là long khí hiện hóa phân thân. Bất quá chỉ từ cái kia mỏng manh long khí, đám người liền trong lòng nhất định. càn võ đến để bản giáo chủ nhìn xem ngươi có bao nhiêu lời hại chúng ta hư không một trận chiến minh giáo giáo chủ đứng tại hư không bên trong cả người không biết cỡ nào khí trương bởi vì hắn đã nhìn thấu trước mắt cố này long khí phân thân hư thực mặc dù rất lời hại thậm chí so hỏa luyện kim đan tuyệt đỉnh cường giả còn phải mạnh hơn mấy phần nhưng lại vẫn không có đạt tới kích toái mệnh tinh cấp độ nói cách khác Ngươi không phải là đối thủ của ta đại càn thánh thượng Lời này vừa ra Đừng nói là đại càn thánh thượng liền ở minh giáo giáo chủ sau lưng cho hắn đứng đài rất nhiều trí cường giả đều là có chút xấu hổ Lời này bọn họ 300 năm trước liền muốn nói Nhưng tiếc là một mực nói không nên lời Kết quả minh giáo giáo chủ ngược lại là ra mặt tương đối dày Ngay trước người ta một cách phân thân đem lời nói ra Vô liêm sỉ hừ Đại càn thánh thượng cũng không phản bác Mặc dù hắn cũng muốn cùng lần trước Tần thị trận chiến thời điểm như thế Lại ngưu bức một lần Nhưng không thể không thừa nhận Lần trước còn có thể cố gắng hết sức Lần này là thực lực bất tòng tâm Dù sao mình cũng là người A Nhìn qua không gì không làm được Nhưng trung quy là có cực hạn Không sai Nhân loại là có cực hạn Khù khủ Đại Càn Thánh Thượng lưu tục tặng hắn một cái. Cắt đứt mình không làm người tự hỏi. Đem lực chú ý một lần nữa thả lại đến thế cuộc trước mắt bên trên. Minh Hà ngươi ngược lại là gan lớn. Dám như thế khiêu khích chấm. Ngày sau các ngươi nếu là thật xếp tới Thượng Kinh. Chấm đến lúc đó cái thứ nhất nhìn ngươi dết. Minh giáo giáo chủ. Tạm không nói mộng bức Minh giáo giáo chủ. Đại Càn Thánh Thượng lời này vừa ra. Vì minh giáo giáo chủ đứng đài rất nhiều các trí cường giả chính là hổ thu chấn động. Lập tức liền hưng phấn lên. Đại càn thánh thượng lời này có ý tứ gì đừng nhìn người ta nói đến hung áp. Nhưng nhìn. Theo góc độ khác đây không phải là nhận túng sao ngươi nói như vậy suy nghĩ một chút. Quả nhiên lần thăm dò thử này là chính xác đại càn thánh thượng đang dần dần mất đi hắn vô địch lực lượng tối thiểu tại trung nguyên vùng biên hoang đã không cần sợ hắn há, há há há há ý niệm tới đây. Trước đó vừa mới bị thua thiệt nhiều đàm không nhất thời cười sang sảng lên tiếng. Sau đó chắp tay trước ngực. Một tiếng Phật hiểu vang vọng hư không. A-di-đà Phật. Đã như vậy. Còn xin vũ thí chủ mau mau rời đi a a Đại Càn Thánh Thượng cười lạnh một tiếng. Phật môn con lừa chọc trở mặt nhanh nhất. Trước kia Thánh Thượng Thánh Thượng gọi đến dễ nghe cỡ nào. Hiện tại trong nháy mắt chính là một câu vũ thí chủ. Bất quá cũng đúng. Phật cũng có minh vương lửa giận. Trước đó bị mình làm cho thảm như vậy. Lúc này ngoài miệng thả hai câu ngoan thoải cũng rất bình thường. Ta võ Càn võ hoàng đế trong bụng có thể mở xe lửa. Không so đo huống hộ. Ai nói ta muốn đi A-an đại càn thánh thượng lời này vừa ra. Đông đảo các trí cường giả nhất thời chính là kinh ngạc. Bắc nhung thiên khả hãn dừng một chút. Chợt cũng là bỗng nhiên cười to. Ha ha ha. Ta liền biết càn võ ngươi còn có thủ đoạn. Tới tới tới. Lấy ra cho ta nhìn xem. Nếu là không thể bức lui chúng ta. Coi như ngươi lợi hại bức lui không có khả năng đàm hoa cùng minh giáo giáo chủ chắc chắn nói. Hiện tại đây là cái gì đội hình mặc dù Đại Càn Thánh Thượng chân thân chưa đến. Nhưng tại đây thế nhưng là có 5 vị trí cường giả. Đại Càn Thánh Thượng nếu là chân thân xuất hiện. Bọn họ cũng có thể lần nữa vây công đối phương. Thấy thế nào đều là đứng ở thế bất bại. Trừ phi Đại Càn Thánh Thượng còn có thể gọi tới một vị trí cường giả minh hữu. Nhưng nghĩ cũng biết cách này là không thể nào. ầm ầm hoa ha ha ha ha phật môn con lừa chọc. Minh giáo heo, bắc nhung chó hoang, tiên cung phế vật Ra ra ngươi ta lại đã về rồi ha ha ha ha Vô vọng thiên cho ta khôi phục trong chớp nhoáng này Tất cả trí cường giả tâm thần đều là chấn động mạnh một cái Lực chú ý trong nháy mắt kéo về đến bản thể vị trí mệnh vận tinh vân Mà giờ này khắc này là ở chỗ này Một đoàn nguyên bản đã tính mịch tinh vân tại thời khắc này bỗng nhiên tỏa hào quang rực rỡ phảng phất một đoàn cháy hết ngọn lửa bị một lần nữa điểm đốt lên Gần như đồng thời Một cỗ vinh khủng ý niệm theo kinh vân lại cháy lên mà khuyết tán ra Băng lãnh Vô tình Vô tư Vô tường Cao cao tài thượng Vô dục vô cầu Nhưng lại cực điểm hùng vĩ Loại cảm giác này tại trí cường giả ký ức bên trong Thế mà cùng thiên đạo có mấy phần cùng loại Mà quan trọng nhất là cỗ này ý niệm cường độ, mặc dù có chút không ổn định, nhưng không hề nghi ngờ là trí cường giả cấp bật gặp vượt ai vô vọng thiên. Trong lúc nhất thời, đàm không, minh giáo giáo chủ, tiên cung chi chủ, Bắc thiên khả hãn, đều có chút ngoài ý muốn, mặc dù không đến mức kinh hoàng. Nhưng một loại sự tình vượt qua khống chế cảm giác cũng tự nhiên sinh ra chỉ có đạo môn Thái Bình Thiên Tôn phản ứng trực tiếp nhất Nguyên bản là chỉ là hiển lộ một tia khí tức Lộ mặt đánh một chút xì dầu Thái Bình Thiên Tôn không nói hai lời Xoay người rời đi Cáo từ đông đảo chí cường giả Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 43 chương 21 bị lửa rồi bị lửa rồi Thái Bình Thiên Tôn Một cách làm theo ý mình nam nhân tại liệt đại đạo môn thiên tôn bên trong nam nhân này cũng là độc nhất vô nhị hắn tính đặc thù chủ yếu thể hiện tại hai cách phương diện đệ nhất thái bình thiên tôn tu vi ở trong đạo môn tính là số một số hai có thể vượt qua hắn người không phải là không có nhưng là chỉ có đạo môn sáng lập niên đại đó đạo tổ mấy cách thân truyền đệ tử mà thôi loại này thực lực cấp bậc đát liệt đại thiên tôn bên trong chín thành chín Để nhị, thái bình thiên tôn tính cách ở trong đạo môn cũng là cực đặc thủ. Hắn có thể lạnh lùng vô tình đến một cách làm lòng người rét lạnh cấp độ. cũng có thể tràn đầy phấn khởi ngồi xổm ở ven đường nhìn mấu lên cây. Hắn có thể chợt có linh cảm đi tìm đại tàn thánh thượng đơn đấu. cũng sẽ không có chút nào lý do đối một người bình thường nhượng bộ lui binh. nếu như nhất định phải hình dung. Thái Bình Thiên Tôn là chân chính đem đạo Pháp tự nhiên bốn chữ này luyện vào trong xương nam nhân. Hắn tất cả hành vi đều không thể nắm lấy. Nhất cử nhất động hoàn toàn căn cứ vào bản thân của hắn hứng thú. Loại này tác phong làm việc có khi có thể sẽ cho người kinh hỉ, Nhưng càng nhiều thời điểm, sẽ chỉ làm người cảm thấy phát điên. Không sai. Cũng tỉ như hiện tại. Cáo từ Thái Bình Thiên Tôn không có chút gì do dự quay đầu rời đi. Không phải. Mà là đơn thuần mất đi hứng thú. Đối Thái Bình Thiên Tôn mà nói. Mình ngằn rằm xa xôi chạy tới là vì nhìn đại càn thánh thượng. Kết quả đại càn thánh thượng người không có tới. Vậy còn có cái gì tiếp tục chờ đợi tất yếu về phần dạng này có thể hay không ảnh hưởng đến mặt khác chí cường giả. Đà kích mọi người sĩ khí. Xin nhờ. cách này cùng ta trương thái bình có quan hệ gì cho nên thái bình thiên tôn đi được gọi là một cách gọn gàng trực tiếp liền thu liếm mình khí tức chỉ là hắn phen này cử động lại là khổ những người khác nguyên bản năm vị trí cường giả liên thủ khí thế hạng gì hùng vĩ kết quả thái bình thiên tôn quay người lại chuồn mất mặc dù còn có bốn cái trí cường giả nhưng là nên nói như thế nào đây khí thế lập tức liền chảy xuống một mảng lớn Không thể nói Lý Trương Thái Bình người này ngược lại là rất có cá tính A. Nghe danh không bằng gặp mặt. Hừ đàm không. Bắc Nhung Thiên Khả Hãn. Tiên cung Chi Chủ. Còn có Minh Giáo Giáo Chủ lúc này đều có chút rơi vào tình huống khó xử. Bất quá cuối cùng vẫn là Minh Giáo Giáo Chủ đứng dậy. Mặc dù hắn cũng có chút muốn nửa đường bỏ cuộc. Nhưng thân làm sự kiện lần này người đề xuất. Hắn không có khả năng giống Thái Bình Thiên Tôn như thế đi thẳng một mạch Chỉ có thể nhắm mắt lại Đây là vị nào tiền bối hồi phục sao không cho biết tên họ minh giáo giáo chủ ánh mắt không kém Tự nhiên nhìn ra được vị này hiện thân trí cường giả tựa hồ là vừa mới khôi phục Cũng không tại đỉnh phong Cho nên cũng không hoảng hốt Trong lòng có lực lượng Hành vi cử chỉ cũng biến thành phong độ phiên phiên lên Rõ ràng là ma đạo cử kình Nhìn qua lại có vẻ khá là nho nhã hiền hòa. Bất quá một vị khác coi như không nghĩ như vậy. Ha ha minh giáo tiểu tử thúi quên lão phu ban đầu ở minh giáo thời điểm ngươi không phải xem thường lão phu. Cảm thấy lão phu không còn sống lâu nữa sao ngươi cho ta đứng ở nơi đó. Ngày hôm nay lão phu liền cho ngươi lên bài học vô vọng ma tôn đối minh giáo giáo chủ nhưng không có cái gì hảo cảm. Lúc trước hắn đi theo long ngạo thiên tại minh giáo thời điểm, có thể nói là đi lại khó khăn. Minh giáo giáo chủ thậm chí đã phát hiện hắn tồn tại. Chỉ là không có đối phó hắn mà thôi. Cái này đối kiêu ngạo vô vọng ma tôn mà nói nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Chỉ là lúc đó thực lực không đủ. Đành phải nhẫn lại. Nhưng là bây giờ ta nếu nhìn nữa ta chính là tôn tử của ngươi giết vô vọng ma tôn thanh âm ở trong vận mệnh tinh không vang vọng Sau đó vừa mới hồi phục mệnh vận tinh vân vô vọng thiên trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực Hướng về minh giáo giáo chủ vị trí liền hung hăng đụng tới Tinh, minh giáo giáo chủ nhất thời liền muốn mắng chửi người Mẹ nó nguyên lai là ngươi a thật đúng là đừng nói Hắn là nhớ ký vô vọng ma tôn nhưng là hắn thấy vô vọng ma tôn cái kia nửa chết nửa sống trạng thái hẳn là không có khả năng hồi phục mới đúng a kéo dài hơi tàn đều là hắn vận khí tốt kết quả một cái trước mắt ấy hắn thế mà thật sự quật khởi một lần nữa cái này không phù hợp lẽ thường a mà bị trấn kinh đến cũng không chỉ là minh giáo giáo chủ một vị trí cường giả khôi phục cùng xuất thế thanh thế từ nam đến bắc Từ Tây đến Đông, rung động toàn bộ trung thổ đại thế giới. Bắc Nhung, Trung Nguyên, Tây Vực, Nam Mạn, Đông Hải. Không gì không thể cảm ứng được vô vọng ma tôn lúc này phách lối khí tức bá đạo. Đây cũng là trí cường giả mới có đặc quyền. Mà cùng lúc đó, Tây Vực bên trong bôn lôi hoàn. Trần Khuyên địch cùng Long Thiên Tứ đã song song đi ra. Đứng ở đầu tường bên trên. Nhìn thuần dương cung cùng vạn lý liên doanh phương hướng. Vô vọng ma tôn một lần nữa xuất thế khí tức bọn họ tự nhiên cũng cảm ứng được. Tiểu tử thúi ngươi xem một chút. Ta thuần dương cung lại ra một kích toái mệnh tinh trí cường giả ngươi cũng tranh thủ thời gian tìm thời gian đột phá a Nếu không cách này tôn chủ sợ là muốn cho vô vọng ma tôn cái kia lão ngoan đồng làm. Nâng lên vô vọng ma tôn thời điểm. Long Thiên Tứ cũng là không ngừng mà nghe răng nhích miệng. Lộ ra rất là nhức cả trứng. Dù sao vô vọng ma tôn lúc trước không khôi phục thời điểm. Hắn Long Thái Thượng trưởng lão cũng không ít chào phúng đối phương. Hiện tại vô vọng ma tôn khôi phục. Mình thời gian này sợ là lại muốn không dễ chịu lắm. Kích toái mệnh tinh A, Trần Khuyên Địch thấp giọng lẩm bẩm nói. Tổ khiếu huyệt chấn động. Thể nổi tiếng sấm như ẩm như hiện. Bất quá một lát sau lại trở nên yên lặng không được. Còn kém một chút. Trần Khuyên địch người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình. Hắn hiện tại có hai đầu đảo đường. Một cách là đại càn thánh thượng vì hắn thôi diễn. Cần thời gian. Nhưng có hy vọng thẳng tới nhân gian trí tôn con đường. Một người khác chính là hệ thống. Không đúng. Tịch đồng vì hắn thôi diễn. Cần đại lượng tài nguyên. Thắp sáng nhân thể khiếu huyệt từ đó kích toái mệnh tinh con đường. Nhưng vấn đề là. Trần Khuyên địch bây giờ là hai tay đều tại bắt. Nhưng hai tay đều không nắm vững. Thối thể con đường mặc dù có Phật ma hai chi trúc cơ pháp. Nhưng còn vừa mới cất bước. Khiếu huyệt con đường cũng mới vừa mới mở ra một tổ khiếu huyệt. Muốn nhờ vào đó nhanh chóng kích toái mệnh tinh. Vẫn là không thực tế. Cần tài nguyên cùng thời gian đi chậm rãi mài. Qua một thời gian ngắn ta liền đi một chuyến đảo môn. Nhìn xem có thể hay không đem đảo môn trúc cơ Pháp cũng nắm bắt tới tay. đạo Phật ma tam mạch trúc cơ Pháp hội tụ một thể. Ta thối thể tiến độ liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Bất quá ở trước đó. Chỉ sợ thật đúng là phải điều thấp một điểm. Không thể tùy tiện gây chuyện, A a Long thiên tứ nghe vậy lập tức cười lạnh một tiếng Tiểu tử ngươi không đi gây chuyện vậy ta Long thiên tứ xanh tử về sau liền viết ngược lại thái hoa sơn thuần dương cung Vừa mới còn tại tàng bảo điện ra tay đánh nhau đào hoa đảo chủ cùng lâm gia lão tổ Lúc này sắc mặt trắng bệch nhìn lên bầu trời Tu vi của hai người cũng không nhỏ Tự nhiên có thể phát giác được thuần dương cung trên không tràn ngập cỗ khí tức Loại lực lượng kia Đủ để dễ dàng đem hai người cho nghiền nát Cứ như vậy ngốc ngạc trọn vẹn mấy phút sau Ta dựa vào mẹ chứng hai cái lão hồ ly này rốt cuộc nhìn không được mắng ra Thời gian này không có cách nào qua hợp lấy trần khuyên địch cùng long thiên tứ Căn bản cũng không phải là thuần dương cung người mạnh nhất a gặp vượt Không còn ninh thiên cơ Thuần Dương Cung thế mà ở trong sơn môn còn giấu một cái kích toái mệnh tinh trí cường giả vừa nghĩ tới trước đó mình còn tại cùng người mưu đồ bí mật như thế nào cướp sạch Thuần Dương Cung. Mà hết thảy này rất có thể đều bị vị kia trí cường giả nghe được. Đào hoa đảo chủ cùng lâm gia lão tổ liền cảm thấy răng đều đang run lên. Thiên địa lương tâm vốn cho là chúng ta hai cái lão hồ ly đã đủ không biết xấu hổ đủ âm hiểm. Không nghĩ, tới A Thuần Dương cung một già một trẻ này mới là thật âm hiểm, a đây là câu cá chấp pháp a, chúng ta bị lừa rồi, ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 43 chương 22 vô vọng ma tôn hắc lịch sử bên trong vận mệnh tinh không. Khôi phục lại hít toái mệnh tinh cảnh giới vô vọng ma tôn gọi là một cái hăng hái. Cả người đều ở vào một loại hưng phấn khó tả trạng thái. Trong lúc nhất thời nhiệt huyết sông lên đầu, tự nhiên cũng sẽ không để ý hậu quả gì. trực tiếp đem lên vô vọng thiên hướng về phía minh giáo giáo chủ cáo tử minh hà liền dùng sức đập tới ầm ầm ha ha ha ha minh giáo heo ăn ra ra ngươi một gậy đập vô vọng thiên tinh quang hội tụ ở trong vận mệnh tinh không giống như một đạo thông thiên ngọc trụ trong phút chốt huyên đào những nơi đi qua hư không băng liệt quần tinh ẩm lui cuối cùng rơi ầm ầm cáo tử minh hà bên trên Đánh toàn bộ Minh Hà đều là sóng lớn cuồn cuộn không ngớt. Ngay tiếp theo bốn phía tinh vực đều đang chấn động. Cuồng vọng Minh giáo giáo chủ sắc mặt tái xanh. Thân làm kích toái mệnh tinh trí cường giả. Cáo tử Minh Hà trên thực tế chính là hắn nguyên thần hiển hóa. Cũng là chân chính bản thể vị trí. Cho nên vô vọng ma tôn một gậy này. Cơ bản thì tương đương với đập vào trên mặt của hắn một dạng. Đây chính là danh phù kỳ thực đánh mặt. Có thể nhấn nải nhưng không thể nhấn nhục đi chết đi cáo tử minh hà kịch liệt quay cuồng. Màu đen nước sông tách ra. Chỉ thấy từng tôn xương khô từ đáy sông bò lên. Bọn họ người mặt mang theo cổ điển hoa văn áo giáp. Cầm trong tay tàn phá binh khí. Nhưng khí tức trên thân lại là vô cùng mãnh liệt. Không thiếu hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất cường giả. Mà dạng này tồn tại. khoảng chừng ngàn vạn cách tử vong là tất cả kết cuộc ngươi cũng nhất định bị mai táng tại minh hà phía dưới thế gian vạn vật. cuối cùng chạy không khỏi tử vong. một đảo minh hà từ quá khứ chạy hướng tương lai. mai táng những cái kia đã từng trong lịch sử lưu lại quang huy quá khứ cường giả. nơi này là nơi trở về của bọn họ. cũng là phần mộ của bọn hắn. mà bây giờ, minh hà Xung chuyển. mai táng đáy sông tồn tại cũng một lần nữa thức tỉnh lại rồi. đây đương nhiên là lắc lư người. a a vô vọng ma tôn cười lạnh một tiếng. từ ma tổ trong tay truyền thừa xuống minh hà cáo tử kinh dĩ nhiên tinh diệu tuyệt luôn. ngưng tổ xa minh hà cũng là minh giáo qua nhiều năm như vậy nổi tình một trong. trong đó chôn nhân kiệt nhiều vô số kể. có thậm chí đã từng cùng ma tổ cùng thời đại tranh phong. Nhưng trong này có một cái vấn đề rất lớn. Cái gì tử vong đại đạo đều là hộ lộng người. Đây rõ ràng là thời gian thủ đoạn có được hay không không sai. Cáo tử Minh Hà nghe vào mặt dù cùng tử vong có quan hệ. Khôi phục đều là chết đi cường giả. Nhưng trên bản chất mà nói. Cách đồ chơi này cùng khởi tử hoàn sinh một chút quan hệ đều không có. Căn bản chính là dùng thời gian lực lượng đem quá khứ tàn ảnh kéo đến hiện tại đến. Hơn nữa còn nhận kẻ chủ mưu tu vi hạn chế Mà nói đến thời gian bí pháp Ta thuần dương cung mới thật sự là người trong nghề để cho ngươi nhìn xem lão phu bản lĩnh giữ nhà Vô phỏng thiên đồng tuế nguyệt bàn quay mọi người đều biết Thuần dương cung tam hoàng khai thái đại thuần dương công chính là ngày xưa thuần dương đạo tôn bản lĩnh giữ nhà Liên quan đến thời gian luôn chuyển lực lượng Thậm chí có thể định trụ thời không Chính là cực kỳ thượng thừa võ công tuyệt thế Mà thuần dương cung có được như thế bảo sơn Như thế nào lại không thêm vào lợi dụng mặc dù đại thuần dương cung có thể chất bên trên hạn chế Nhưng võ học loại vật này Ý cảnh để ở nơi đâu Lấy trí cường giả tu vi nói thế nào đều là có thể tìm hiểu ít đồ đi ra Mà vô vọng ma tôn thân làm lúc ấy thuần dương cung hai vị cái thế thiên kiêu một trong Tự nhiên không thiếu khuyết điểm ấy thiên phú. Cho nên đối thời gian chi lực. Hắn cũng là hơi có lính ngộ. Quả thật. Làm không được đình chỉ thời gian khoa trương như vậy. Nhưng nhiễu loạn cáo tử minh hà thời gian chi lực lại là dư xài. Vô vọng thiên tinh quang thôi sán. Tinh phân trung ương. Vô tận tinh quang hội tụ thành một cách to lớn bàn quay. Sau đó tích lưu lưu xoay tròn. Một cố kỳ gì vặn vẹo lực lượng khuyết tán ra. Trực tiếp liền đem cáo tử Minh Hà triệu hồi ra hơn vạn cường giả xé sách hơn phân nửa. Thanh thế uy lực mười không còn một. Khục cáo tử Minh Hà bên trên. Nước sông bay lên. Hội tụ thành Minh giáo giáo chủ thân ảnh. Mà đổi thành một bên. Vô vọng thiên chi chít khắp nơi. Từng vì sao sắp xếp tổ hợp. Cuối cùng hóa thành một đôi hẹp dài đôi mắt. hoành khóa mấy ngàn vạn dặm tinh không, cùng minh giáo giáo chủ lẫn nhau tầm đó cách không đối mặt, ta nhớ ra rồi. một lát sau, vẫn là minh giáo giáo chủ bên này trước tiên mở miệng nói, thuần dương cung từ khi trèo lên đỉnh võ đạo thánh địa đến nay, có hai cái thời đại cường thịnh nhất, thứ một thời đại, thuần dương đạo tôn cơ nguyệt lăng không, tìm khắp thiên hạ chưa gặp được địch thủ, cái thứ hai thời đại, Thì là thuần dương song tử kinh diễm thiên hạ. Trong đó thuần dương song tử. Một là trưởng giáo chí tôn vân phi lăng. Kế thuần dương đạo tôn về sau có một cái thuần dương chi thể. Tam hoàng khai thái đại thuần dương công thành tựu Chí cường. Một người khác chính là thái thượng trưởng lão trình nhị ngốc. Bởi vì danh tử quá khó nghe. Thế là tử xưng vô vọng ma tôn. Sau mất tích bí ẩn. Vô vọng ma tôn. Gặp vượt phỉ bán ngươi đây là trần trụi phỉ bán bổn ma tôn bản danh trình vô an. Cái gì trình nhị ngốc? Nghe đều chưa nghe nói qua minh giáo giáo chủ sắc mặt cũng có chút quái gì. Mà hắn cổ quái kia ánh mắt. Đối vô vọng ma tôn mà nói lập tức tạo thành to lớn tâm linh vết thương. Bởi vì cái này đối vô vọng ma tôn mà nói. Quả thực là một cái hắc lịch sử. hơn nữa còn là một cái hắn căn bản liền không muốn nhớ lại hắc lịch sử nguyên nhân rất đơn giản năm đó hắn thân làm thuần dương cung hai đại thiên kiêu thế nhưng là có vốn liếng đi tranh đoạt vị trí trưởng giáo so với hắn thời điểm đó một vị khác thuần dương thiên kiêu vân phi lăng kỳ thật đối trưởng giáo không nóng lòng như vậy là cái tiêu chuẩn tu luyện cuồng Cho nên vô vọng ma tôn vốn dĩ cảm thấy trưởng giáo trừ hắn ra không còn có thể là ai khác Ai nghĩ đến Chờ đến tuyển định trưởng giáo thời điểm Mình và Vân Phi Lăng sư phụ thậm chí thuần dương cung trưởng lão đoàn tất cả mọi người Nhất trí nhận định Vân Phi Lăng tới làm trưởng giáo Mình khẳng định không cam tâm a, Thậm chí cảm thấy cái này không công bằng Cho rằng bọn họ lựa chọn Vân Phi Lăng Là bởi vì vân phi lăng là thuần dương chi thể Thuộc về chính thống Thế là hắn tại chỗ chất vấn sư phụ thậm chí tất cả trường lão Kết quả vô vọng ma tôn liền nghe được cơ hồ khiến hắn nhân sinh quan bắn nổ một đoạn văn Tiểu trình A Không phải chúng ta không muốn tuyển ngươi Trên thực tế ngươi tu vi không thể so phi lăng kém Đủ loại tôn môn sự vụ xử lý cũng so phi lăng làm tốt Mặc dù phi lăng đúng là thuần dương chi thể. Nhưng chúng ta vậy cũng không đến mức bởi vì một cái thể chất mà làm trò gì. Chủ yếu vấn đề nhưng thật ra là tên của ngươi a. Vô vọng ma tôn vĩnh viễn cũng không quên được. Lúc ấy sư phụ của mình hai tay đặt ở mình bả vai bên trên. Sau đó mặt mũi tràn đầy phức tạp. Thấm thía nói ra. Thuần dương trưởng giáo chí tôn trình nhị ngốc. Trình a. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể cho phép về sau nhà mình trưởng giáo đi ra thời điểm bị người xưng hô như vậy sao ta có thể hiểu ngươi phổ mẫu lúc trước cảm thấy tên xấu dễ nuôi. Cho nên lấy cho ngươi cái tên như vậy. Cho nên ngươi cũng lý giải lý giải chúng ta. Cách này trưởng giáo thật sự là không thể cho ngươi làm A. Vô vọng ma tôn kết quả là. Vô vọng ma tôn cứ như vậy cùng vị trí trưởng giáo bỏ lỡ cơ hội. Cái này ai mà chịu nổi cứ việc vô vọng ma tôn hiện tại đã sớm nghĩ thoáng năm đó sự tình. Nhưng không thể phủ nhận. Đoạn kinh lịch này còn có tên của mình Thủy chung đều là trong lòng của hắn một nấc thang. Thuộc về tiêu chuẩn hắc lịch sử. Vốn cho rằng đã nhiều năm như vậy. Đã không có người biết rõ đoạn này mai táng lịch sử. Kết quả liệt minh giáo giáo chủ thế mà ngay trước nhiều như vậy trí cường giả mặt lại đem nó nói ra giờ khắc này. Vô vọng ma tôn trong đầu căn kia tên là lý trí xây cung triệt để đứt gãy Minh giáo heo ngày hôm nay ta liều mạng với ngươi ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 43 chương 23 ai trước đây còn không phải cái thần một dạng thiếu niên đây có câu nói rất hay Người nếu là phát điên lên đến có trời mới biết sẽ làm ra chuyện gì Mà vô vọng ma tôn lúc này liền ở vào một cách như vậy trạng thái Vừa mới hồi phục hắn chính là đắc chí vừa lòng thời điểm Kết quả minh giáo giáo chủ một câu trình nhị ngốc. Tại chỗ liền đem vô vọng ma tôn tâm thái gọi băng. Loại này mãnh liệt trinh lệch cảm giác. Đối một người tổn thương là lớn nhất. Đơn cử ví dụ đơn giản. Cái này giống như là ngươi vừa mới tiểu thăng sơ, nghênh đón mình. Lần đầu tiên trận đầu khảo thí. Mặc dù học được rất thống khổ. Thi thời điểm cũng không có bất kỳ nắm chắc. Nhưng thi xong về sau lại phát hiện mình thế mà cầm 100 điểm. Chính cao hứng đây. Bên cạnh đồng học đột nhiên nói cho ngươi toán học mắc điểm 150. Ai mà chịu nổi a có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục làm thịt ngươi vô vọng ma tôn lúc này là thật hoàn toàn không nương tay. Thậm chí đều không còn đi ổn định bản thân tinh phân ổn định. Tựa như phát điên hướng lấy minh giáo giáo chủ Phương hướng đụng tới. Khuộc suối quẩy minh giáo giáo chủ nơ Hơ E Cơ Nhích miệng Có chút không rõ vô vọng ma tôn ý nghĩ Chẳng phải là một cái tên sao Đều đến kích toái mệnh tinh cảnh giới lại còn để ý loại này dâu ria không đáng kể Đổi thành mình lời nói Tên gọi nhị ngốc thì thế nào dù sao chính mình cũng là kích toái mệnh tinh trí cường giả Minh giáo giáo chủ ý nghĩ Chính là điển hình hán tử no không biết hán tử đói. Bất quá cũng đúng. Bình thường mà nói đều kích quái mệnh tinh. Danh tử cái gì phần lớn sẽ không để ý. Thật giống như đàm không. Năm đó Đại Càn Thánh Thượng cùng Ninh Thiên Cơ tìm hắn để gây sự thời điểm. Còn không phải bắt lấy người liền kêu nhị cầu. Kết quả là không nghe cũng không nhiều sinh khí. Tâm tình tốt thời điểm thậm chí còn có thể mỉm cười ứng hai tiếng. Cuối cùng, vẫn là lúc đầu tranh cử trưởng môn lý do thất bại quá mức kỳ hoa. Đối trẻ tuổi vô vọng ma tôn tạo thành tương đối đà kích cực lớn. Này mới khiến hắn một mực phó có thể quên. Chỉ có thể nói, tạo hóa trêu ngươi nha ầm ầm bên trong vận mệnh tinh không. Cáo tử Minh Hà cùng vô vọng thiên va chạm nhau. Hai phương tinh vân bản thân đều là vô sớ ngôi sao cấu trúc mà thành. Bây giờ vô vọng ma tôn cùng minh giáo giáo chủ, liền là ở thao túng bản thân tinh vân tinh thần pha chạm nhau, lấy trúc tinh làm quân cờ, tinh không làm bàn cờ, lẫn nhau đánh cờ. Đương nhiên, đây là dễ nghe một chút thuyết pháp, phải biết vô luận là cáo tử minh hà vẫn là vô vọng thiên, kỳ thật đều là minh giáo giáo chủ và vô vọng ma tôn bản thể, cho nên loại này nhìn qua khí thế rộng rãi. vùng vĩ to lớn. Thiên làm bàn cờ chấm nhỏ đồng dạng chiến đấu. Tại trí cường giả trong mắt. Kỳ thật cơ bản đồng đẳng với cận thân vật lộn. Bất quá cái này cũng bình thường. Cái gọi là kích toái mệnh tinh. Dĩ nhiên xa xa vượt qua hỏa luyện kim đan. Được vinh dự nhân gian trí tôn trở xuống trí cường giả. Nhìn qua cũng là tiêu sái vạn phần. Nói đến đánh nhau động một chút lại tinh quang vạn trưởng. dị tượng xuất hiện Nhưng trên thực tế Đây đều là ở đối mặt kích toái mệnh tinh trở xuống đối thủ mới có thể xuất hiện Quả thật Trên đời này cũng có hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất Loại này vượt ra khỏi hỏa luyện kim đan hạn mức cao nhất Vẫn còn không có đạt tới kích toái mệnh tinh hạn cuối tồn tại Nhưng đối chân chính trí cường giả mà nói Loại này cường giả cũng liền như thế Căn bản không cần làm thật Tùy tiện một ngón tay liền có thể đè chết Mà chính là bởi vì phần này thiên địa khác xa chinh lịch Mới để cho khích toái mệnh tinh cường giả nhìn qua như vậy siêu nhiên Bọn họ võ đạo nhìn qua mới thân ảo như vậy Thời gian chi lực A Khôi phục người chết A đạo Pháp tự nhiên A Chúng sinh Phật quốc A Nghe vào rất cao cấp Nhưng nói trắng ra là Đây đều là kích toái mệnh tinh trí cường giả tự mang đặc hiệu Thuộc về hổ lộng người đổ vật Đánh một chút tiểu bằng hữu vẫn được Dùng để đánh cùng sai đối thủ liền không đáng chú ý Đến kích toái mệnh tinh cấp độ này Đã không có cảnh giới cụ thể phân chia Tất cả mọi người là một mảnh tinh vân Nói đến đánh nhau dĩ nhiên chính là tinh vân đụng nhau Người tinh vân càng lớn Tinh thần càng nhiều Vậy dĩ nhiên là càng có thể đánh. Về phần những cái kia lòe loạt đặc hiệu cũng đừng lấy ra khoe khoang. Nói trắng ra là. Không phải chính là đoạt vương bát quyền sao. Chỉ là kích toái mệnh tinh cường giả đoạt lên vương bát quyền đến. uy lực cũng viến siêu thấp hơn tầng thứ này cường giả là được. Hơn nữa bề ngoài cũng xác thực nhìn rất đẹp. Như thế nào Minh Hà có thể thắng. Đối phương dù sao vừa mới khôi phục. bất quá có thể nhìn ra được minh hà đối thủ nội tình rất thâm hậu hắn tinh vân vì thật còn có một bộ phận tinh thần không có khôi phục thực lực không ở trạng thái đỉnh phong thuần dương cung ngày xưa thiên kiêu xong tử sao ta ngược lại thật ra cũng có từng nghe nói vậy chúng ta muốn xuất thủ sao ngược lại là muốn tinh không bên trong đàm không bắt nhung thiên khả hãn Tiên cung chi chủ ba vị trí cường giả suy nghĩ giao thoa Bọn họ có lòng muốn giúp minh giáo giáo chủ một chút sức lực Chỉ là Các ngươi muốn đi nơi nào chấm ở chỗ này chỗ nào đều không cho đi Bên trong vận mệnh tinh không Không có long khí hiện hiện Nhưng ba người toàn bộ đều cảm nhận được một ánh mắt từ sâu trong tinh không bắn ra mà đến Lấy ba người thực lực tự nhiên có thể nhìn thấy Ở phương hướng nào Chính là trung nguyên tổ long hóa thân mệnh vận tinh vân vị trí. Cũng là đại càn thánh thượng bản thể. Đại càn thánh thượng mệnh vận tinh vân rất kỳ lạ. Hắn bản thân liền là trung nguyên tổ long. Nhưng trung nguyên tổ long lại không phải đại càn thánh thượng bản thể. Nếu như nhất định phải hình dung lời nói. Trung nguyên tổ long giống như là gơn đam. Đại càn thánh thượng thì là người điều khiển. Bên ngoài bộ một tầng áo lót mà thôi. Bái này ban tặng. Đại Càn Thánh Thượng Tinh Vân quy mô so với người khác tổng tổng còn nhiều. Cho nên Đại Càn Thánh Thượng trước đó vẫn luôn là thiên hạ đệ nhất. Nhưng là bây giờ. Trung Nguyên Tổ Long nhiều lần bị thương cuối cùng cũng đã nhận lấy hạn chế. Bây giờ đàm không đám người Tinh Vân đều ở vào vận mệnh Tinh không khu vực biên giới. Đổi tới chính là Trung Nguyên Biên Hoang. Kể từ đó. Đại Càn Thánh Thượng Mệnh Vận Tinh Vân nếu là tới lời nói Quy mô không thể nghi ngờ sẽ trên phạm vi lớn rút lại Nhưng bất kể thế nào rằng Chỉ là rút lại mà thôi Nhưng không có nghĩa là không qua được à Đại Càn Thánh Thượng xây dựng ảnh hưởng đắt lâu Nếu như nói trước đó đàm không ba người còn có lòng tin cùng đánh một trận Hiện tại Minh Giáo Giáo chủ thoát không được tay Thái Bình Thiên Tôn lại chạy trốn Thật vất vả tích lũy lòng tin lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Quan trọng nhất là. Hiện tại cũng không phải thời cơ tốt nhất a. Nếu đánh thật. Đừng nói có hay không hy vọng đánh thắng. Coi như thực may mắn đánh thắng. Ở đây trí cường giả chỉ sợ cũng phải chết một hai cái. Mà tại đây các trí cường giả. Tự nhiên không có người muốn làm cái kia ruộng xui xẻo. Kết quả là. Đàm không ba người phi thường thuận lợi nhận túng. Có câu nói rất hay. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Lùi một bước trời cao biển rộng. Chờ ngươi trung nguyên tổ long triệt để không còn chúng ta tính lại sổ sách ý niệm tới đây. Treo trên bầu trời đám người khí tức cấp tốc bắt đầu ẩm nấp. Nhao nhao cho thấy sẽ không lại nhục tay minh giáo giáo chủ và vô vọng ma tôn chiến đấu. Bất quá ba người coi như có chút ăn ý. Mặc dù khí tức ẩm nấp. Nhưng lại vẫn như cú khóa chặt đại càn thánh thượng Ý tứ rất đơn giản Chúng ta không xuất thủ Ngươi cũng đừng xuất thủ Để bọn hắn đánh xuống Đàm không ba người đối minh giáo giáo chủ vẫn rất có tự tin Vô vọng ma tôn cuối cùng không phải đỉnh phong Dạng này đánh xuống hắn tất thua không thể nghi ngờ Dù là đối phương là thuần dương cung đắc từng cái thế thiên kiêu cũng không ngoại lệ Liên quan tới điểm này Mỗi cái trí cường giả trong lòng đều có sự kiêu ngạo của chính mình. Nếu tu vi bên trên chiếm cứ ưu thế. Vậy liền quả quyết không có bại đạo lý. Dù sao đồng dai vô địch nha. Thật giống như ta lúc trước không phải một dạng. Ai trước đây còn không phải cái thần một dạng thiếu niên đây ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 43 chương 24 thuần dương cung uy hiếp trong vơ ngân tinh không. Minh giáo giáo chủ và vô vọng ma tôn ở giữa chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Chỉ là cùng ban đầu khác biệt. Cáo tử Minh Hà vẫn như cũ trùng trùng điệp điệp không thấy đầu đuôi. Nhưng vô vọng thiên lúc này lại là xuất hiện rõ ràng rút lại. Mặc dù vẫn còn ở cùng Minh giáo giáo chủ rằng co. Nhưng đã ẩm ẩm hiện lộ ra mấy phần xu hướng suy tàn. Hiển nhiên vô vọng ma tôn vương bát quyền đánh không lại đối phương. Mà cùng lúc đó. Vô vọng ma tôn cũng tỉnh táo lại Hoặc có lẽ là Hắn bị đánh tỉnh Mẹ chứng thế giới tuyệt vời như vậy Ta lại táo bảo như vậy Như vậy không tốt Không tốt Nói tóm lại tình hồn lại vô vọng ma tôn lập tức khôi phục hắn thuần dương cung thái thượng trưởng lão bản chất Có chút thả lòng Nhưng chuyện cho tới bây giờ Song phương đều đánh ra chân hỏa Cũng bị mất lui về phía sau chỗ trống Vậy làm thế nào A lại muốn dạng này đánh xuống? Minh giáo giáo chủ dĩ nhiên sẽ bị trọng thương. Nhưng phía bên mình vừa mới khôi phục nói không chừng liền bị đánh rớt cảnh giới. Sau đó tiếp tục trầm luôn. Mà cái này là vô vọng ma tôn tuyệt đối không tiếp thụ nổi. Thật vất vả mới trở lại đỉnh phong. Còn không có phách lối hai ngày đây. Liền ngã trở về suy nghĩ một chút đều đáng sợ có được hay không cho nên đương nhiên. Vô vọng ma tôn trong lòng đã đánh chống lui quân. Bất quá mặc dù niệm. Nhưng vô vọng ma tôn não mà kín suy nghĩ lại cùng người bình thường không giống nhau lắm. Đổi thành người bình thường. Lúc này đánh trống lui quân lời nói. Nhất định sẽ nghĩ đến dần dần thu liếm lực đạo. Sau đó từ thực đánh chầm rãi chuyển biến thành giả đánh. Mà minh giáo giáo chủ một bên kia cân nhắc lợi ích. Tám chín phần mười cũng sẽ phối hợp hắn. Kể từ đó liền có thể hóa can qua làm ngọc bạch. Há không phải tốt thay nhưng vô vọng ma tôn không giống nhau. Hắn bây giờ suy nghĩ cơ bản là như vậy. Đánh không lại nghĩ rút lui. Nhưng là cứ như vậy rút lui rất mất mặt a, Cho nên phía bên mình không thể chủ động rút lui. Không sai. Chỉ cần làm cho đối phương rút lui trước là có thể cái này giống như là tỏ tình một dạng. ngươi có một cái rất ra thích nữ hài tử. Lại thẹn thùng không dám tỏ tình Thế là nghĩ hết biện pháp biểu hiện ra mình cũng hướng dẫn đối phương hướng ngươi tỏ tình Loại này kỳ hoa não mà kín cũng không phải ai cũng có Nhưng vấn đề là Hết lần này tới lần khác vô vọng ma tôn không chỉ có dám nghĩ Hắn năng lực hành động Còn cao vô cùng Suy nghĩ cùng một chỗ Hắn cũng không đi suy nghĩ chi tiết Trực tiếp liền bắt đầu thôi đồng vô vọng thiên tại ý niệm của hắn khu đồng phía dưới vô vọng thiên bên trong mỗi một viên tinh thần đều tại nở rộ quang mang nguyên bản xu thế trong nháy mắt thay đổi tới tới tới minh giáo heo ngày hôm nay ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể hay không làm thịt ta giết ầm ầm vô vọng ma tôn thoại âm vừa dứt hắn vô vọng thiên bên trong một mai tinh thần tinh quang trong nháy mắt bỗng nhiên bộc phát Trong chớp mắt liền mở rộng đến có thể so với hơn 10 ngôi sao cấp độ. Sau đó hung hăng va vào bên trong cáo tử Minh Hà. Đồng dạng vỡ nát cáo tử Minh Hà bên trong chảy xuôi không ít tinh thần. Đồng dạng giống như vậy đột nhiên bùng nổ tinh thần còn có hơn 100 viên. Mà bọn hắn điểm giống nhau. Ở chỗ bộc phát xong một đợt về sau. Những ngôi sao này đều không ngoại lệ. Trực tiếp tại chỗ tịch diệt. triệt để hóa thành vô dụng phế tinh, thiêu đốt tinh vân trí cường giả trở xuống võ giả liều mạng lên hoặc là thiêu đốt khí huyết, hoặc là thiêu đốt khí, hoặc là thiêu đốt nguyên thần. Nhưng đến trí cường giả, liều mạng lên, thiêu đốt tinh vân bộc phát ra uy lực phải xa xa cao hơn cái trước. Thậm chí song phương căn bản cũng không phải là một cách lượng cấp tồn tại. ngươi điên vô vọng ma tôn chiêu này trực tiếp đem Minh giáo giáo chủ giật nảy mình có muốn hay không khoa trương như vậy á ta chẳng phải nói ra tên của ngươi sao bao lớn thủ bao lớn oán hỗn chứng vô vọng thiên thiêu đốt hơn 100 viên tinh thần còn không có biện pháp đối cáo tử Minh Hà tạo thành quá lớn trùng kích chỉ có thể nói là cuộc bộ tổn thất nhưng nếu là toàn bộ vô vọng thiên đều bốc cháy lên hoặc là thiêu đốt cách chừng phân nửa Cái kia tạo thành tổn thất cũng không phải là minh giáo giáo chủ có thể gánh vác nổi. Hơn nữa chủ yếu nhất là không đáng chó cắn ngươi một ngụm ngươi liền phải cắn trở về sao nhiều thua thiệt. A a xem như ngươi lợi hại bản tỏa không cùng ngươi đồng dạng so đo. Minh giáo giáo chủ hít sâu một hơi. Cáo tử Minh Hà cắm rễ tại sâu trong hư không. Không thấy tâm hơi đầu nguồn bỗng nhiên một cách chấn động. Sau đó liền bắt đầu thu nạp cái kia vô tận Minh Hà Không còn lựa chọn cùng vô vọng ma tôn dây dư Mà đổi thành một bên Minh giáo giáo chủ chủ động lui bước về sau Vô vọng ma tôn thân ảnh cũng ở trong vô vọng thiên hiện lên Thân ảnh lộ ra khá là hư ảo Nhưng trên mặt biểu lộ lại là hết sức cuồng ngạo ha <cười> há lão phu quả nhiên là bảo đao chưa già Chỉ là một đầu minh giáo heo như thế nào làm đối thủ của ta tuyệt đại đa số trí cường giả. Đều là ôm mình cũng đã từng là cái thần một sảng thiếu niên loại ý nghĩ này. Nhưng vô vọng ma tôn liền không đồng dạng. Hắn tẩu hỏa nhập ma khi đó còn trẻ đây. Cho nên ý nghĩ của hắn là ta hiện tại cũng vẫn là cái thần một sảng thiếu niên hào hứng cùng một chỗ. Vô vọng ma tôn liền quyết định niệm hai bài thơ để diễn tả mình một chút vô địch thiên hạ cảm khái cùng tịt mịch Ngày xưa hổ lạc đồng bằng ta ăn nhờ ở đậu khống núm. Hôm nay long đằng cửa thiên ta hăng hái trọng quyền xuất kích hoành phi. Không đâu địch nổi ha ha ha ha trong lúc nhất thời. Toàn bộ tinh không đều quanh quẩn vô vọng ma tôn liều lĩnh tiếng cười. Ngay cả một chút tu vi đạt tới đại đạo huyền quang 30 vạn dặm võ giả đều nghe được. Không thể không thừa nhận Vô vọng ma tôn vừa xuất thế liền tất cả mọi người nhớ ký danh hào của hắn Mà cùng lúc đó Xem cuộc chiến rất nhiều các chí cường giả đột nhiên nghĩ đến một cái chuyện rất trọng yếu Thuần dương cung trước đây trưởng giáo Ninh Thiên Cơ mặc dù thất thủ hư không Nhưng cuối cùng không chết Đây chính là một vị kinh diễm chí cường giả Mà đương đại trưởng giáo Trần khuyên Địch Đát là hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất Ngày mai sẽ đột phá trí cường cũng không phải là không được Hiện tại lại xuất hiện một cái vô vọng ma tôn ca múa nhạc như vậy Xem xét thuần dương cung tương lai rất có thể sẽ có ba vị trí cường giả tỏa chấn trước đó là không phản ứng kịp Hiện tại một cẩn thận suy nghĩ Mấy cái trí cường giả trong nháy mắt liền vỡ tổ Mẹ chứng. Bắc thiên khả hán cái thứ nhất mắng Các ngươi đạo Phật ma tam mạc đều là phế vật sao Tại Trung Nguyên đời lâu như vậy. Thế mà có thể để cho một cái võ đảo thánh địa hậu bối vượt gấp lên trước A-di-đà Phật đàm không cũng là vẻ mặt nhất cả chứng. Cái này không đúng rốt cuộc là chuyện xảy ra khi nào. Không đảo lý A-chư vị. Một mực sứ yên lặng tiên cung chi chủ lúc này cũng ngứa khí ngưng trọng mở miệng. Các ngươi chớ quên. Nhìn điểu bộ này. Thuần dương cung tựa hồ là đứng ở triều đình phía bên kia à nếu thật sự là như thế. Đến lúc đó dù là trung nguyên tổ long ngủ say, đại càn thánh thượng tu vi suy hiếu, cũng có chọn vẹn bốn vị trí cường giả. Đàm không, thiên khả hãn, đúng a tiên cung chi chủ lời này vừa ra, vốn dĩ chư vị còn cảm thấy trung nguyên tổ long vừa suy hiếu. Diệt đi đại càn ở trong tầm tay, mọi người nhiều như vậy trí cường giả liên thủ. Còn cần sợ một cách không có tổ long đại càn nhưng là bây giờ xem ra thực đến ngày đó. Ninh thiên cơ trở về. Vô vọng ma tôn vẫn còn. Trần khuyên địch lại đột phá. Chưa biết ai đánh ai đây không được thuần dương cung. Không thể lại để cho thuần dương cung dạng này phát triển tiếp ba vị trí cường giả liếc nhau. Trong nháy mắt liền được nhất trí kết luận. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 43 chương 25 giải phóng Long Thiên Tứ không thể không thừa nhận. Đại Càn Thánh Thượng tồn tại hấp dẫn tông phái giới tuyệt đại đa số tinh lực. Nhất là xem như tông phái thủ khoa đạo Phật Ma Tam Mạch. Cái này mấy trăm năm cơ hồ đầy trong đầu đều là nghiên cứu làm sao đối phó Đại Càn Thánh Thượng. Phòng ngừa hắn thực thành tựu nhân gian trí tôn. Sau đó bắt bọn hắn những cái này võ đạo Thánh Địa khai đao. Cũng chính vì như thế, bọn họ mới sơ sót đối thế lực khác chú ý. Trừ bỏ thuần dương cung. Dù sao thuần dương cung còn có một vị thái hoa tiên nhân ninh thiên cơ. Chính là đạo Phật Ma Tam Mạch bên ngoài gích toái mệnh tinh cường giả. Hơn nữa còn là chiến lực ở vào đỉnh phong một vị. Có loại tồn tại này tỏa chấn. Không có người sẽ coi nhẹ thuần dương cung. Nhưng tình huống này gần nhất trong khoảng thời gian này cũng đã xảy ra cải biến. Không sai. Ngay tại thuần dương cung chi chiến trước sau. Thái hoa tiên nhân biến mất đối Chí cường giả trở xuống võ giả mà nói có lẽ có đủ loại giá trị. Nhưng là đối những cái kia Chí cường giả mà nói chuyện này chỉ có một cái giá trị. Thuần dương cung phế. Năm đó thuần dương cung tao ngộ đại biến sự tình ai cũng rõ ràng. Mà xem như bên trong thập đại võ đạo thánh địa trẻ tuổi nhất một cái. Thuần Dương Cung nổi tình kém xa đạo Phật Ma Tam Mạch. Trước sau so sánh phía dưới. Không còn ninh thiên cơ. Không cùng minh giáo giáo chủ đám người đối Thuần Dương Cung cũng có chút không để mắt đến. Kết quả. Thất sách cái này hai mắt khép lại mở ra. Thế mà xảy ra vấn đề A-di-đà Phật mấy vị trí cường giả đều lộ ra mấy phần thần sắc hối tiếc. Bây giờ cẩn thận suy tư xuống tới, mới phát hiện Thuần Dương cung thế mà yên lặng phát dục đi lên. Tạm không nói chung tầng võ giả thực lực, vẹn vẹn cao tầng võ giả, hai vị hiện có kích toái mệnh tinh, một vị rất có thể đột phá Hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất, đặt ở đạo Phật ma tam mạch đây cũng là nhất định phải coi trọng thực lực. Như vậy vấn đề đến, muốn sớm bóp chết Thuần Dương cung sao làm sao bóp chết ngươi đùa thôi. Đối với Bắc Thiên Khả Hãn hỏi thăm, đàm không cùng tiên cung chi chủ đều là khịt mũi coi thường. Tạm không nói thuần dương cung võ đạo thánh địa thân phận. Vẹn vẹn là thuần dương cung vị trí địa lý liền không tốt giải quyết. Thái Hoa Sơn vị trí thanh châu đảo. Đây chính là tại trung nguyên nội địa. Mà ở loại kia dục địa phương. Đại Càn Thánh thượng xuất thủ thế nhưng là không có mảy may cố kỵ. Trừ phi có thể đem cái kia vô vọng ma tôn từ trung nguyên nội địa câu dẫn đi ra. Hơn nữa dùng trận pháp đem hắn cố định. Để cho hắn không có cách nào chạy trốn. Hơn nữa ghép hợp sức của mấy người vây giết mới được. Các ngươi cũng không phải không biết. Một cái trí cường giả có thể bị đánh bại. Nhưng nếu muốn giết chết lời nói. Cũng không phải là một cách độ khó. Khục trí cường giả. Được thiên đạo chiếu cố trí tôn phía dưới cảnh giới mạnh nhất Nếu như dễ dàng như vậy liền có thể bị giết lời nói Vậy liền không xứng với trí cường cái danh sưng này Ngươi nhìn người ta vô vọng ma tôn Đều song con bê lâu như vậy Kết quả mắt lấy một cơ hội Còn không phải tinh vân khôi phục Lại lên đỉnh phong bởi vậy có thể thấy được trí cường giả sinh mệnh lực là cực kỳ đáng sợ Kết quả là đánh lại đánh không chết chờ lại đợi không được vậy làm thế nào nha cái này trong lúc nhất thời tất cả trí cường giả đều có chút trầm mặc có lúc chính là như vậy ngươi biết rất rõ ràng nên làm như thế nào nhưng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân chính là không có cách nào làm như vậy thẳng đến cuối cùng tiên cung chi chủ mới ung dung mở miệng vô vọng thiên ngay tại vận mệnh tinh không chi chủ một khi chúng ta vây xếp hắn Rất khó ngăn cản hắn chạy trốn không nói. Cũng rất khó ngăn cản chiến đấu dư ba khuyết tán. Đại Càn Thánh Thượng rất dễ dàng liền có thể đến đây trợ giúp. Vậy vì sao không đổi một cách không có những vấn đề này địa phương đây ý tứ gì nếu là rời đi vận mệnh tinh không? Đi vực ngoại tư không lời nói. Liền không thành vấn đề A ngươi là nói. Đàm không cái thứ nhất phản ứng lại lập tức chính là chắp tay trước ngực. Mặt niệm một tiếng A-di-đà Phật. Bắc Nhung Thiên Khả hãn phản ứng hơi chậm một chút. Nhưng là minh bạch. Thái Hoa tiên nhân tên kia lưu ở trong phận mệnh tinh không ấm ký không có biến hóa. Nhưng mệnh vận tinh vân bản thân lại bị hắn chuyển rời đến trung thổ đại thế giới bên ngoài bên trong vực ngoại hư không. Người nghĩ lấy thuần dương cung bây giờ tình cảnh. Hắn có thể hay không trở về nếu là muốn trở về. vậy bọn ta tại vận mệnh tinh không bên ngoài bố trí mai phục, chờ hắn trở về thời điểm, trực tiếp tại vực ngoại hư không đem hắn bí mật vây giết rơi mà nói, chẳng phải có thể suy yếu thuần dương cung sao tiên cung chi chủ đề nghị để bắt thiên khả hãn cùng, nam không đều có chút trầm mặc. quả thật, bọn họ nhất bắt đầu không có đem vấn đề nghĩ đến ninh thiên cơ trên người, chủ yếu là cùng ninh thiên cơ so ra. vô vọng ma tôn lộ ra yếu hơn một bậc cũng càng dễ giết một chút. bất quá bây giờ xem ra nếu là nhất định phải vây giết một cách đối tượng lời nói mạnh hơn minh thiên cơ ngược lại sẽ là một cách tốt hơn mục tiêu ý niệm tới đây hai người không tự chủ được đánh giá tiên cung chi chủ một cái ai ra bên trong thập đại võ đạo thánh địa nếu như nói đạo Phật ma tam mạch nhập thế sâu nhất lời nói. Vậy tiên cung chính là ẩm thế biểu tượng. Cơ hồ không có làm sao trên giang hồ từng xuất hiện. Vốn cho rằng cách công môn này bên trong đi ra đều là chút ẩm cư lâu người thành thật. Hiện tại xem xét. Toàn bộ ca múa nhạc là tán sóc. Các ngươi đám này ngồi nhà mới âm hiểm nhất a bất quá. Chúng ta liền thích loại kiểu này quyết định như vậy đi tình hình cụ thể chúng ta về sau bàn lại. Ngô ăn ngay tại các trí cường giả thương nghị đồng thời. tay vượt buôn lôi quan bên trong chiến đấu giống như kết thúc trần khuyên địch mở ra hai mắt nhắm chặt mi tâm tổ khiếu huyệt quang mang cũng suốt cuộc ẩm nặng xuống dưới hắn mặc dù không có mệnh tinh bất quá dựa theo tịch đồng thôi diễn lấy nhân thể khiếu huyệt hô ứng bên trong phần mệnh tinh không tinh thần chỉ cần hắn nghĩ một dạng có thể liên tiếp đến bên trong vận mệnh tinh không Dù sao Trần Khuyên Địch thực lực đã đến cấp bậc kia. Tối đa chỉ là thủ đoạn bên trên khác biệt mà thôi. Thế nào người nào thắng vừa dứt lời. Long Thiên Tứ liền vội vã không nhịn nổi dò hỏi có phải hay không ta thuần dương cung người hẳn là. Trần Khuyên Địch gật đầu một cái. Dù sao ta nghe đến vô vọng ma tôn tiếng cười to. Nói không chừng người ta đã là huyền đánh đàm không. chân Đá Minh giáo. Đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Dù sao nói thế nào cũng là chúng ta thuần dương cung năm đó thiên chi ghiêu tử nha. Nghĩ đến phải cùng ta không kém là bao nhiêu. Có đạo lý Trần khuyên Địch cùng Long Thiên Tứ dù sao đối kích toái mệnh tinh nhận biết không đủ. Dù sao ở hai người xem ra. Vô vọng ma tôn đại khái chính là hắn cái thời đại kia Trần khuyên Địch. Mà Trần khuyên Địch đánh đồng cảnh giới đối thủ. Cách nào không phải treo ngược lên đánh đổi một lần. Vô vọng ma tôn hẳn là cũng kém không nhiều Tối thiểu trần khuyên địch cảm thấy mình nếu là đột phá trí cường mà nói quyền đánh đàm không chân đá minh giáo Hẳn là vấn đề không lớn Ngươi hỏi vì sao nói nhảm ta thuần dương cung đi ra thiên chi kiêu tử một cách tay đánh bảy tám cái còn không là chuyện đương nhiên sao bằng không thì ngươi cho rằng cái gì gọi là cái thế thiên kiêu chống nảnh quá tốt rồi long thiên tứ trọng trọng vơ vơ quả đấm Không nghĩ tới nhà mình vô vọng ma tôn như vậy ra sức. Bởi như vậy. Mình chẳng phải là không cần lại sợ đạo Phật ma tam mạch. Có thể bốn phía sóng trên bản chất mà nói. Long thiên tứ kỳ thật cũng là ra thích sóng người. Chỉ là trước kia thuần dương cung không có cho long thiên tứ sóng vốn liếng. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước bây giờ Chí cường giả có vô vọng ma tôn. Hỏa luyện kim đan có trần khuyên địch. Võ Đạo Tông Sư có Dương Trùng Tứ Nữ. Hắn Long Thiên Tứ cuối cùng là giải phóng ra ngoài là thời điểm sóng một đợt ý niệm tới đây. Long Thiên Tứ trong mắt nhanh quay ngược trở lại. Đã có Ma Tôn xuất thủ. Vậy cũng không cần lo lắng minh giáo lật bàn. Mà vạn lý liên doanh cũng sẽ ổn thỏa nhiều lắm. Bôn lôi quan nơi này lại vừa mới đánh xong một trận đại chiến. Vô luận là Tây Vực vẫn là trấn Tây Quân. Toàn bộ đều là mỏi mệt không chịu nổi. Đây thật là cơ hội cực tốt Long Thiên Tứ trong hai mắt lấp lói lấy ánh sáng trí tuổi phản phất quân thần phụ thể kỳ thật ta Long Thiên Tứ vẫn luôn có một cách mơ ước. Kia liền là trên chiến trường mở ra ngực ta bên trong văn thao vũ lược khuyên địch. Ta có một kế có thể giúp ngươi đại phá quân địch trần khuyên địch. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 43 chương 26 Long Thiên Tứ kế sách nói thật. Trần khuyên địch có chút bị giật mình Bày sự thật giảng đạo lý chúng ta đại ca không cười nhị ca Trần khuyên địch đối năng lực của mình rất tự biết mình Mặc dù tu vi không sai Thực lực cũng rất mạnh Nhưng hắn xác thực không quá an hiểu cần động não sự tỉnh, Mà có câu nói rất hay Vật họp theo loài nhân dĩ quần phân Gần mực thì đen gần đèn thì sáng Cùng dạng này mình lẫn vào quen thuộc như vậy Long thiên tứ tại ít bên trên tự nhiên cũng chẳng mạnh đến đâu Mà dạng này long thiên tứ Thế mà cùng mình nói cái gì hắn có một kế ta tích cái ai ra Người cái này sợ không phải tại muốn trấn Tây quân mệnh, Người cái gì trình độ ta còn không rõ ràng lắm sao Thuần dương lão trạch nam Bởi vì đắc tội quá nhiều người mà không dám chạy loạn khắp nơi lão thất phu Đời này chỉ sợ liền không chỉ huy qua quân đội Có thể có cái gì sách lược tin ngươi ta còn không bằng nhìn xem hoàng lịch. khuyên định. Thái thượng trưởng lão ngài nghiêm túc sao đương nhiên long thiên tứ lúc này phản phất thực quân thần bám vào người một dạng. Trong tay cương khí ngưng tụ hóa thành một chuôi quạt lông. Một bên gích động một bên sờ lên mình dâu bạc trắng. Mở miệng chính là một câu. Nhớ lại trước kia thái hoa sơn chi chiến. Lão phu tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu lui quần định. Bây giờ một lần nữa cũng chưa chắc không thể trần khuyên địch. Ngươi nói cái gì liệt thái hoa sơn chi chiến không phải ta trần khuyên địch công lao sao dừng một chút. Long thiên tứ tựa hồ cũng biết mình lời này nghe không phải rất đáng tin cậy. Vội vàng nói bổ sung. Thực, ngươi tin ta à tiểu tử. Ta vừa rồi linh quang lói lên. Quả nhiên là nghĩ ra một cách tinh diệu tuyệt luôn phương án tác chiến. Tuyệt đối có thể nhất cử đánh vỡ Tây vực vạn lý liên doanh cuộc diện bế tắc đối với Long Thiên Tứ giải thích. Trần Khuyên Địch chỉ là cười lạnh một tiếng. Từ đâu tới phương án tác chiến ta vừa mới nghĩ ra được. Không ngươi không nghĩ đi ra chớ nói lung tung. Trần Khuyên Địch trực tiếp hủy bỏ Long Thiên Tứ lời nói. Nói đùa cái gì? Trấn Tây quân tại bôn lôi quan huyết chiến lâu như vậy. Thật vất vả thấy được chiến thắng ánh sáng đông. Ngươi chuyển tay nếu là lại đem bọn họ hố Ta trần khuyên định lương tâm không qua được Ngươi thế nào không tin ta đây long thiên tứ gấp đến độ đều muốn sơ chân Ngươi cho rằng ta là ngươi cách này mãng phu sao nhìn qua trí kế vô song Trên thực tế căn bản chính là đại ngô nhược trí Ban đầu ta còn chưa kịp phản ứng Trong khoảng thời gian này ta cẩn thận nghiên cứu một lần Mới xem như thấy rõ ngươi cách tên này chân diện mục Trần Khuyên Địch. Nói năng bậy bạ ta Trần Khuyên Địch trí kế vô song thanh danh toàn bộ người giang hồ đều biết. Ngươi đừng vội phỉ báng ta bằng hấu thì bằng hấu. Ngươi lại nói lung tung cẩn thận ta trở mặt quả thật. Trần Khuyên Địch người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình. Hắn rõ ràng bản thân không phải rất thông minh. Nhưng đây cũng chỉ là tự mình biết. Những người khác nhưng không thể biết nếu không ta Trần Khuyên Địch phản thọ cung chủ mặt mũi để vào đâu. hừ long thiên tứ cười lạnh một tiếng nếu như trước kia hắn khả năng sẽ còn bị dao động nhưng là bây giờ hắn đã thấy rõ trần khuyên địch tiểu tử thúi này đương nhiên sẽ không chột dạ chuyện của ngươi chính ngươi rõ ràng nhưng lão phu cũng không đồng giảng năm đó nếu không phải lão phu vận chủ duy áp thuần dương cung còn chưa nhất định có thể phát triển đây tán dóc trần khuyên địch khịt mũi coi thường nói thuần dương cung có thể phát triển dựa là ta lão cha người ta thế nhưng là kích toái mệnh tinh thực lực ta không nói lung tung nói đến đây long thiên tứ thật sự có chút phát điên kích toái mệnh tinh thế nào công chủ tên kia hiểu cái gì đồ chơi liền biết luyện kiếm Hắn biết rõ làm sao trông non tông môn tài chính sao hắn biết rõ làm sao cùng dưới tay người câu thông sao hắn biết rõ làm sao tính toán tỉ mỉ tích lũy tài nguyên sao hắn biết rõ làm sao bồi dưỡng để tử sao nếu là không có lão phu chống đỡ. Chỉ một mình hắn có cái cọng lông dùng chính là ngươi tiểu tử thúi này. Lúc trước tu luyện tài nguyên vẫn là lão phu từng chút một làm đi ra. Nếu như nói tông chủ là ngươi cha nuôi, ta tối thiểu là ngươi can thúc thúc. Người năm đó ăn lão tử uống lão tử. Hiện tại quay người liền trở mặt không quen biết. Quả nhiên là thế phong nhật hạ lòng người không. Trần khuyên địch là càng nghe mặt càng đen. Long thiên tứ cái này lão thất phu muốn lên vô lại tới gọi một cái thuần thục. Nghe hắn ở bên tai mình lẩm bẩm. Cùng giống như mối kêu đến. Cuối cùng Trần khuyên địch vẫn là không nhịn được. Tốt tốt tốt. Ngươi nói ta nghe ngươi nói còn không được sao Để cho ta nghe nghe Chúc ta thái thượng trưởng lão Có cái gì kinh thiên mưu kế tốt Thấy trần khuyên địch thỏa hiệp Long thiên tứ lập tức lại tinh thần hăng hái lên Lập tức vung tay lên hăm hở nói ra Ta vừa mới nghĩ ký Bây giờ bôn lôi quan chiến sự vừa mới kết thúc Đối diện Tây vực quân đội đề phòng sơ suất Mà vạn lý liên doanh Một bên kia cũng ở vào cuộc diện bế tắc Nếu là chúng ta có thể phái ra một chi bộ đội tinh nhội trực đảo Hoàng Long Xếp vào Tây Vực tin tưởng Tây Vực tất nhiên được cái này mất cái khác Chúng ta tại Tây Vực cảnh nổi ăn bọn họ Đốt bọn họ Tại giết bọn hắn Dân xả Tây Vực cũng sẽ bị bức rút lui Đây chính là binh pháp bên trong nói tới vây ngụy cứu triệu đạo lý thế nào nhìn xem Long Thiên Tứ đặc biệt mong đợi ánh mắt Trần khuyên Địch mỉm cười sau đó đứng dậy cáo từ vì sao ta hoàn mỹ kế sách có vấn đề gì giảng đạo lý trần khuyên địch kỳ thật không nhìn ra vấn đề gì nhưng vậy thì thế nào ta khuyên địch nhìn không ra vấn đề không là chuyện đương nhiên sao này cũng không trọng yếu trọng yếu là trần khuyên địch biết rõ kế hoạch này là long thiên tứ nói ra hơn nữa còn là một cần mạo hiểm kế hoạch trần khuyên địch thế nhưng là rất rõ ràng khoa học nghiên cứu cho thấy nhưng phàm là đã có tuổi lão nhân đều sẽ có một loại mình ở dài rằng giặc nhân sinh trên đường chiếm được trí tuổi ảo giác không thể phủ nhận xác thực có một bộ phận lão nhân tại nhân sinh kinh lịch ở bên trong lấy được trí tuổi nhưng trần khuyên địch tin tưởng long thiên tứ tuyệt đối không ở trong đó mấu chốt là nếu như ngươi nói lên kế hoạch tương đối ổn thỏa coi như thất bại cũng không có gì nguy hiểm lời nói vậy cũng thôi nhưng ngươi nói lên kế hoạch này nghe xong chính là mạo hiểm thất bại bôn lôi quan tám chín phần mười liền muốn báo nguy cái này khiến trần khuyên địch làm sao tin tưởng ngươi đây chính là muốn có nồi huống chi ngươi long thiên tứ một không chiến tích hai không kinh nghiệm ba không uy vọng mấy chục năm không trải qua chiến tranh ra hỏa đột nhiên xuất hiện nói ta có một kế có thể đại phá quân địch may là long thiên tứ Nếu không Trần Khuyên Địch nhìn thấy loại người này Đi lên chính là một bàn tay Để cho hắn nếm thử cái gì gọi là xã hội đánh đập Tiểu tử thúi ngươi đừng dạng này a ta kế sách này thực có tính khả thi long thiên tứ Thấy Trần Khuyên Địch hoàn toàn không có tiếp thu ý tứ Vội vàng tiếp tục nói Vẫn là một bộ không cam tâm biểu lộ Nói trắng ra là Tại phát hiện mình trên người đã không có bất luận cái gì áp lực về sau Long thiên tứ cả người cũng bắt đầu có chút bành trướng. Hơn nữa hắn sở dĩ nói ra kế hoạch này. Cũng có mình tiểu tâm tư. Nghe nói minh giáo tổng đàn bây giờ đang ở tây vực bên trong. Đến lúc đó nói không chừng cũng có thể đi có một cỏ. Không cần nói ta cử tuyệt khục thấy trần khuyên địch sống chết không đồng ý. Long thiên tứ suốt cuộc có chút thất vọng nơ. Hơ. E. Cơ. Nhích miệng. Nhưng xoay chuyển ánh mắt. Hắn ánh mắt liền rơi vào lúc này đang trong quân doanh trương tử văn trên người. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 43 chương 27 chân tướng thì ra là như vậy chờ Trần Khuyên Địch nhận được tin thời điểm. Đã chậm. ngươi nói cái gì lão thất phu kia tự mình mang đám người rời đi bôn lôi quan Trần Khuyên Địch vẻ mặt không thể tin được nhìn xem trương tử văn. Cùng nhìn thần tiên tửa như. còn kém không nói ngươi có phải hay không ấp toàn cức ngươi có phải hay không ấp toàn cức trương tử văn không phải trần khuyên địch vẻ mặt phát điên nói ngươi sao có thể để cho hắn dẫn người rời đi hắn mang bao nhiêu người tại sao phải đi không phải là vì hắn cái kia thấy vượt kế hoạch a nghe đến đây trương tử văn vỗ tay một cái ngươi cũng biết long đại nhân kế hoạch a không thể không thừa nhận đại đô đốc ngày hoàng thành tư bộ hạ thế nhưng là có không ít người mới đây Thậm chí ngay cả long đại nhân loại kia tinh thông quân lược tồn tại đều có. Nói thật liền xem như ta cũng có chút ngoài ý muốn đây. Lúc này đến phiên Trần Khuyên Địch mặt mũi tràn đầy chấm hỏi. ngươi nói cái gì liệt tinh thông quân lược long thiên tứ thần sắc liên tiếp biến hóa về sau. Trần Khuyên Địch cuối cùng bất đắc dĩ nhìn xem trương tử văn. Mặt mũi tràn đầy đồng tình lắc đầu. Thì ra là thế. Trương Đô Hậu ngày trước đó tại đầu tường đối kháng Tây vực thời điểm. Bị Tây vực tên lạc bắn trúng đầu A ta hiểu được. Ngài đi về nghỉ trước một cách đi ha ha Trương Tử Văn không giải thích được nhìn xem Trần Khuyên Địch. Lúc này mới phát hiện mình và vị này hoàng thành tư Đại Đô Đốc sao lưu tựa hồ không ở một cái kênh bên trên. Đại Đô Đốc. Ngài có phải hay không hiểu lầm cái gì hiểu lầm Trần Khuyên Địch đập hoa cười một tiếng. Không không không. Ta làm sao sẽ hiểu lầm đây. Trương đô hậu ngày ngày đêm vất vả. Ta hoàn toàn có thể lý giải ngươi. Yên tâm đi. Ngài đi nghỉ trước. Ta đây liền đi đem lão thất phu kia cho đổi trở về. Đổi trở về tại sao phải đổi trở về trương tử văn chừng mắt nhìn. Hắn đưa ra như thế ưu tú kế hoạch. Còn nguyện ý lập xuống quân lệnh trạng. Tự mình xuất quân tiến về. Vì sao đại đô đốc muốn đem hắn đuổi trở về? Trần Khuyên địch ngốc một hồi lâu mới phản ứng được. Ưu tú kế hoạch ngươi cảm thấy hắn kế hoạch rất ưu tú sao đúng A Trương tử văn vẻ mặt đương nhiên. Thừa dịp Tây vực đại quân đều tại ta bôn lôi quan cùng bên trong vạn lý liên doanh. Xuất lính một chi kỳ binh thâm nhập địch hậu. Sau đó quân ta lại tiến hành phối hợp. Đây không phải cực kỳ tuyệt vời kế hoạch sao mặc dù có nhất định nguy hiểm. Nhưng ta tin tưởng lấy Long Đại Nhân ánh mắt là không có vấn đề. Huống hồ Long Đại Nhân Tu Vi cũng rất mạnh. Có hỏa luyện Kim Đan lời nói, ta cũng rất yên tâm. Có cái gì không đúng sao? Không đúng toàn bộ đều không đúng có được hay không? Trong trước nhoáng này Trần Khuyên Địch thật sự có chút hoài nghi thời đại có phải hay không biến? Kỳ thật thuần dương cung đồ đần chỉ có hắn một cái. Long Thiên Tứ mới là ẩm nút trí kế vô song. không không không tuyệt không có khả năng này nhất định là chỗ nào xảy ra vấn đề cái kia lão thất phu đều mang ai trừ bỏ chúng ta thuần chúng ta hoàng thành tư viện quân bên ngoài trương đô hậu ngươi sẽ không phải cũng cho hắn binh mã a đương nhiên cho trương tử văn ngẩng đầu hớn ngực khó được hoàng thành tư có như thế tướng sĩ nguyện ý vì quốc bỏ ra thậm chí không tiếc tự mình phó hiểm Ta trương tử văn làm sao có thể không ra một phần lực ta đem mình bí mật bồi dưỡng cứu thiên kỷ toàn bộ giao cho hắn. Hơn nữa mỗi cái binh sĩ đều trang bị trí ít hai thớt chiến mã. Tin tưởng Long Đại Nhân nhất định sẽ không để cho ta và Đại Đô Đốc ngài thất vọng xong con Bê Trần Khuyên địch khói miệng không cách nào khống chế điên cuồng run rẩy. Này rõ ràng chính là dây vào miệng cọp A. Gặp sự quan trọng nhất là. lão thất phu kia thế mà hoàn toàn không cùng mình nói liền đi điểm kia tu vi ở bây giờ tây vực có thể làm gì thật muốn trắng trợn phá tư lên minh giáo không xuất thủ ngăn cản mới là lạ không phải là trang bức trang lâu thật sự coi chính mình ngưu bức a không được mình cũng không thể làm nhìn xem trương đô hồ lão thất phu kia ra khỏi thành bao lâu không bao lâu trương tử văn không hề lo lắng nói ra Trước đó ta và Long Đại Nhân thương lượng qua. Qua ta phía trước thời gian dài quan sát. Đối diện Tây vực quân đội phân bố ta đều nắm giữ cơ bản. Lấy Long Đại Nhân năng lực. Hiện tại cũng đã phát động phá vây rồi ta Không được bao lâu liền có thể xếp vào Tây vực nội địa. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể. ua nói như vậy long thiên tứ còn không có rời đi bôn lôi quan vùng này rất tốt thừa cơ hội này mau đem hắn đuổi trở về bây giờ thuần dương cung có mình chống đỡ căn bản liền không cần lão ra hỏa kia đi chơi mệnh thật không biết hắn làm cây rượu gì ngoan ngoãn tại tôn môn bên trong tu luyện không tốt sao cũng đã lớn thành bộ dáng này còn trêu chọc một đống lớn cừu địch còn đi ra sóng Cũng không nghĩ một chút chính mình cũng bao nhiêu tuổi. Cùng Long Ngạo Thiên cùng một chỗ đời ở tông môn hưởng thụ nhân sinh không được sao trong đầu tràn đầy Long Thiên Tứ Trần Khuyên Địch hoàn toàn không nghe Trương Tử Văn tiếp xuống lời nói. Mà là tiếp tục nói. Xin lỗi Trương Đô Hộ. Ta nghĩ tới có một chuyện trọng yếu sự tình không có cùng thuộc hạ của ta bàn giao. Ta đi trước. Ấy không có chờ Trương Tử Văn hồi phục Trần Khuyên Địch trực tiếp liền rời đi. Mà Trương Tử Văn thì là đứng tại chỗ đưa tay làm ra muốn giữ lại tư thế, chỉ tiếc ai cũng không lưu lại. Mà vị này đại đô hộ cứ như vậy duy trì trọn vẹn một phút đồng hồ cách tư thế này. Sau đó để tay xuống. Truyền lệnh xuống. Đem quân đội đều tụ họp lại. Biểu lộ thu liếm sau Trương Tử Văn lần nữa khôi phục cố kia thiết huyết tác phong cùng tư thái. Lần này là cách cơ hội tốt ngàn năm một thuật. có hoàng thành tư người hỗ trợ hấp dẫn hỏa lực. Chúng ta trực đảo Hoàng Long, lần này cần triệt để công phá Tây vực đại doanh. Đem đám Tây vực Man Di một lần nữa chạy trở về là đại nhân một mực tùy thì ở bên người tướng sĩ lập tức lớn tiếng nói, đem mệnh lệnh truyền đạt xuống về sau, Trương Tử Văn bất đắc dĩ thở dài. Khó được đại đô đốc cùng Long đại nhân hiểu rõ đại nghĩa như thế, Thế mà nguyện ý vì bậc này mồi nhử kế hoạch mà như thế bỏ ra Ta lại có thể không hết một phần tâm lực ấy thì về bên cạnh có chút ngoài ý muốn Đô hộ đại nhân Long đại nhân kế hoạch chẳng lẽ không phải tiến vào tây vực nội bộ áp dụng đất khô cằn chiến thuật sao cái gì mồi nhử kế hoạch A trương tử văn ngạc nhiên quay người ngươi đang suy nghĩ gì đấy Đất khô cằn chiến thuật loại này vừa nhìn liền biết tuyệt đối không có khả năng thành công chiến thuật làm sao có thể hữu dụng nha long đại nhân thân làm hoàng thành tư người đứng thứ hai. Làm sao sẽ đưa ra loại này kế hoạch ngươi phải học được xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất mới được. Tỷ như đại đô đốc liền thấy rất rõ ràng. Ta mới hơi đề điểm một chút. Là hắn biết đây thật ra là một cách mồi nhử kế hoạch đều không cần ta nhiều lời. Không hổ là có thể trở thành thánh thượng xem trọng nhất phẩm quan nam nhân Quả nhiên thông minh vô song thì vệ Thấy thì vệ vẫn không hiểu Trương Tử Văn Đành phải tiếp tục giải thích nói Chính ngươi suy nghĩ một chút Nếu là có một chi vị binh tinh nhội sát nhập vào Tây Vực nội bộ Vậy lúc này quan ngoại Tây Vực đại quân sẽ như thế nào ứng đối Tất nhiên sẽ được cái này mất cái khác Từ đó trần hình đại loạn Thậm chí xuất hiện bất ngờ làm phản. Phạm là binh sĩ. Tại gì vượt đánh trận đánh lâu. Tất nhiên sẽ tưởng niệm cố hương. Kết quả hiện tại phát hiện quê quán đều bị người tóm. Những binh lính này sẽ ra sao đến lúc đó. Chúng ta chỉ cần tản bộ lời đồn. Liền có thể nhẹ nhóm để Tây vượt quân tâm dung chuyển. Sau đó lại thừa thế sông lên. Liền có thể đánh tan hoàn toàn bọn họ chỉ là đáng tiếc. Muốn đạt thành điểm này Long Đại Nhân cùng Đại Đô Đốc áp lực sẽ phi thường lớn Bọn họ nhất định phải cam đoan mình sẽ không bị Tây vực vây quét Mà Đại Đô Đốc rõ ràng là cảm thấy Long Đại Nhân thực lực còn có chút khiếm khuyết Thế là chủ động xin đi vết sặc Thậm chí vì phòng ngừa ta lòng sinh ái náy Còn đặc biệt tìm một vùng về lấy cớ rời đi Nói đến đây Trương Tử Văn không khỏi lao khóe mắt một cái Có như thế trung thần tướng giỏi. Lo gì ta đại càn không thắng thì vệ. Chân tướng dĩ nhiên là dạng này ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 43 chương 28 ta tự hào nhất tuyệt chiêu Long Thiên Tứ tâm tình lúc này là vang rồi. Nhìn xem dưới huyền đại quân, Long Thiên Tứ hận. Không thể lập tức triển lộ mình kinh người tài trí, sau đó tới một màn trong lúc nói cười địch nhân tan thành mây khói vở kịch. Bất quá lý trí nói cho hắn. Cách này không thực tế. Cho nên Long Thiên Tứ Dù là tâm tình lúc này đặc biệt bành trướng. Vì thủ hạ những tinh binh này tính mệnh. Hắn vẫn là giữ vững tỉnh táo. Huống chi lúc này thuần dương cung đạo binh quân đoàn cũng bị hắn mang ra ngoài. liền càng phải cẩn thận. Vừa có sai lầm. Nói không chừng chính là đầy bàn đều thua toàn quân bị diệt. Mọi người nghe ta hiểu lệnh. Dựa theo chương đô hổ thuyết pháp. Lại chờ một lúc, chính là Tây vực quân doanh binh lính tuần tra biến động. Trong này có một cái cực nhỏ trinh lệch thời gian. Chỉ có nắm cơ hội này chúng ta mới có thể lao ra khỏi vòng vây. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Đêm khuya người yên trời tối trăng mờ, mây đen răng đầy. Chính là giết người phóng hỏa cơ hội thật tốt chuẩn bị cùng ta hướng ầm ầm ngay tại Long Thiên Tứ hiểu lệnh phát ra trong nháy mắt. Trước hết phản ứng lại chính là thuần dương cung đảo binh quân đoàn. Hơn một ngàn đảo tiên thiên cảnh luyện thần phản hư khí tức tại thời khắc này như hỏa sơn bộc phát đồng dạng mãnh liệt cuộn trào ra. Sau đó cấu kết kỷ binh chung quanh. Hội tụ thành một đầu trùng trùng điệp điệp lang yên phí chủ. Ngươi có thể xem thường long thiên tứ. Nhưng là đừng xem thường long thiên tứ lúc này thế lực. Thuần dương cung đảo binh quân đoàn mặc dù không hiểu quân trận. Nhưng kiểu nhồi vịt tăng lên mang tới ngành thực lực vẫn như cũ để bọn hắn có được tinh nhuệ trở lên sức chiến đấu. Mà ngoài ra, quan trọng nhất là trương tử văn để bảo đảm mồi như kế hoạch thuận lợi, mà cho Long Thiên Tứ phân phối xuống Đà Thiên Kỷ. Đây là một loại Tây vực đặc thù kỷ binh binh chủng Sĩ tốt chiến mã là Tây vực đặc sản Đà Thiên Câu. Không chỉ có có được cực cao sức chịu đựng, và lại thể nổi có thể chứa đựng thức ăn nước uống. Chỉ cần đem nó cho ăn no một lần Liền có thể trèo chống phi thường lâu thời gian Tại sao mạc hoang dã các loại đặc thù địa hình bên trong cũng có được vượt qua bình thường chiến mã di động năng lực Nói một cách khác Đây là một cách chỉ có tại tây vực loại địa phương này mới có thể sinh ra kỳ hiệu binh chủng Đặt ở Bắc Nhung Bắc Nhung lang kỷ đủ để đem loại này kỳ binh xé thành mảnh nhỏ Đặt ở Đông Hải Trừ phi có thể ở trên nước chạy Nếu không cơ bản không có cái gì chứng dùng Đặt ở Nam Man Nóng ướt sừng mưa khí hậu để đà thiên câu không quen khí hậu Bởi vậy loại này kỷ binh chỉ có trương tử văn trong tay mới có một chi Mà không hề nghi ngờ Đây là một cái phi thường thích hợp tại tây vực cướp bóc đốt xếp đánh tiêu thổ chiến thuật bộ đội Nói đến đây đại khái rất nhiều người đều hiểu được Không sai Tiêu thổ chiến thuật kỳ thật chương tử văn năm đó cũng không phải là không có nghĩ tới. Chỉ là trở ngại đủ loại nguyên nhân mà từ bỏ. Dù sao giống bây giờ loại này Tây vực sốc hết toàn lực. Nội bộ cực độ chống sống tình hình chiến đấu trước kia nhưng chưa từng xuất hiện. Nói tóm lại. Xem như chuyên môn chính là vì chấp hành tiêu thổ chiến thuật mà ra đời thị binh. Đà thiên kỷ tinh nhờ trình độ có thể thấy được lốm đốm. Quan trọng nhất là bọn họ còn hiểu quân trận. Lúc này được Long Thiên Tứ an bài ở đội ngũ cạnh ngoài. Dùng quân trận đem đạo binh quân đoàn bao lấy. Đem riêng phần mình lực lượng hoàn mỹ thống nhất ở cùng nhau. đạo binh quân đoàn trở thành đà thiên kỷ động cơ, mà đà thiên kỷ chính là một cỗ võ trang đầy đủ chiến xa. Về phần Long Thiên Tứ, hỏa luyện Kim Đan Tu Vi để cho hắn trở thành chiến xa họng pháo vẫn là cực lớn đường kính dùng loại. Phá tài sĩ tốt khí huyết duy trì dưới. Long thiên tứ tu vi lăng không cất cao một tầng Nguyên bản khoảng cách 10 vạn rằm còn có chút khoảng cách. Lấy được quân trận tăng thêm về sau. Lập tức xông phá tầm kia ngăn cách. Cả người khí tức cường thịnh đến cực hạn. Ở hắn xuất lính dưới. 8.000 tả hữu đà thiên Kỵ cùng một đám đạo binh liền như là sắc bén nhất đao nhọn. Trực tiếp đâm vào tây vượt quân doanh bên trong. Trong trước mắt liền đem nó đâm cái xuyên thấu Đã xảy ra chuyện gì địch tập trấn Tây quân đến đây tập kích doanh trại địch đáng chết long thiên tứ vừa xuất hiện Toàn bộ Tây vực quân doanh lập tức một trận xôn xao Nguyên bản lời nói Có người tập kích doanh trại địch loại chuyện này Tây vực bên này cũng không phải là không có phòng bị Nhưng thứ nhất trương tử văn tỏa trấn bôn lôi quan đến nay liền không có làm qua loại sự tình này Thứ hai tây vực bên này tự cao binh nhiều tướng mạnh quân thế to lớn. Cho nên dù sao cũng hơi lười biếng. Trên thực tế trương tử văn cảm thấy Long Thiên Tứ mồi nhờ kế hoạch rất có thể thành công. Cũng là bởi vì điểm này. Hắn kinh nghiệm xa trường. Tự nhiên có thể nhìn ra tây vực lười biếng. Mà ở sắp xếp của hắn phía dưới Long Thiên Tứ cũng thuận lợi bắt lấy chiến cơ. Vẹn vẹn gần vạn kỷ binh. Tại Tây vực trong quân doanh lại là thế như trẻ tre. Một đường rít xuống tới thế mà hoàn toàn không có gặp được trở ngại. Tây vực đại quân bên ngoài trải lính vây trực tiếp liền bị đục xuyên. Bất quá theo thời gian trôi qua. Càng ngày càng nhiều Tây vực binh sĩ đã từ trong mộng thức tỉnh đi qua. Hoặc là nói thế nào là tinh nhộn đây. Tại quan tướng hướng dẫn dưới. Tây vực sĩ tốt rất nhanh liền bắt đầu thành lập nên phòng tuyến. từng đảo từng đảo khí huyết lang yên bốc thẳng lên bắt đầu áp chế long thiên tứ cùng dưới chứng hắn quân đội mà cùng lúc đó trước đó đã từng ở trên bôn lôi quan cùng trương tử văn kịch chiến hai vị tây vực thống soái cũng đi ra hỏa luyện kim đan khí tức ở rất nhiều tây vực sĩ tốt ra trì phía dưới liền muốn đem long thiên tứ triệt để ngăn cản xuống tới mà một màn này Long Thiên Tứ cùng Đà Thiên Kỷ rất nhiều quan tướng cũng đều thấy được. Đại nhân có muốn hay không đi đường vòng A chính diện sông tới mà nói áp lực quá lớn. Cái gì Long Thiên Tứ liếc mắt như thế để nghị Đà Thiên Kỷ quan tướng? Ngươi để cho ta Long Thiên Tứ đi đường vòng ngươi là xem thường ta thuần dương cung vẫn là xem thường ta Long Thiên Tứ cho ta nhìn xem tất cả mọi người đem trường thương nắm chặt không cần hoảng đi theo ta cùng một chỗ sông về phía trước thế nhưng là... không có thế nhưng long thiên tứ vung tay lên hào khí vạn trưởng cười như điên ha ha ha ha ha quan tướng hơi xứng sờ đại nhân vì sao bật cười a ta cười các ngươi không hiểu ta long thiên tứ thủ đoạn ngày hôm nay liền để các ngươi nhìn xem ta long thiên tứ đời này tự hào nhất lợi hại nhất một chiêu tuyệt học a quan tướng nghe vậy kinh hãi không hổ là được đô hộ đại nhân phái tới thống soái người của chúng ta a chính là không giống với vừa dứt lời long thiên tứ liền bỗng nhiên giống to một tiếng khí trùng mây xanh tiểu tử thúi ngươi còn đứng ngây đó làm gì xuất thủ a lại không ra tay liền lật xe ầm um, ầm um, phản phất là tại hưởng ứng long thiên tứ gầm thép đồng dạng. một giây sau toàn bộ tây vực đại quân trên không tầng mây sụp đổ cuồng phong phun trào vô số tây vực sĩ tốt biểu tình hoảng sợ nhìn lên bầu trời liền nhìn thoáng qua Tầm mắt mọi người liền như là cái kia quét sạc tầng mây đồng dạng bị hấp dẫn. Đó là cái gì thiên tượng biến hóa không thể nào. Vòng xoáy một cái siêu vòng xoáy khổng lồ bốn phía là giống như sóng biển đồng dạng lăn lộn mây trắng. Nhẹ nhàng đám mây tại thời khắc này lại phản phất có chất lượng đồng dạng. Kéo theo khí huyền, Không gian. Thậm chí thiên địa nguyên khí. Toàn bộ đều đang oanh minh. Tất cả đều đang hướng về to lớn vòng xoáy điểm trung tâm tụ lại Vòng xoáy bên trong thanh âm như sấm ầm ầm truyền đến Lão thất phu về sau ta lại tìm ngươi tính sổ sách một giây sau Ngay tại Long Thiên Tứ lần nữa xuất quân trùng kích Tây vực đại doanh trong nháy mắt Bầu trời vòng xoáy trung tâm liền bỗng nhiên lói lên một đảo gai mắt xích sắc quang mang Trong lúc mơ hồ Có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn dòi tay cầm trường kiếm trẻ dọc mà xuống. Mang theo kiếm khí hướng về kiếm hai bên nổ tung. Sau đó nghịch thế ngút trời. Xuyên qua bốn phía vân hải. Sau đó hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Quanh trong lúc nhất thời. Tây vực trên đại quân không vạn dặm không mây. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu đỏ quang mang. Giống như ban ngày nổi bật nhất mặt trời một dạng phổ chiếu đại địa. Sau đó quang mang rơi xuống. Từ Tây vực trải lính bên ngoài. Một đường phách chạm Cuối cùng tại Tây vực trải lính trung bộ khu vực mạnh mẽ chém ra một đầu thẳng tắp đại đạo. Con đường một mực kéo dài đến long thiên tứ cùng đà thiên nghị dưới chân. Cuối cùng chính là Tây vực quân doanh bên ngoài. Một kiếm này trực tiếp đâm xuyên qua toàn bộ Tây vực quân doanh lão thất phu nhìn cái gì vậy đi ha ha ha ha rõ ràng bị người giận dữ mắng mỏ. Long thiên tứ lại là một chút cũng không hoảng loạn. Ngược lại cười đến càng vui vẻ hơn. Cười đến nước mắt đều nhanh chảy ra. Thậm chí còn hướng về phía một bên đồng dạng kinh hãi đà thiên kỷ quan tướng nói ra. Thấy được không đây chính là ta tự hào nhất tuyệt chiêu. Thế nào ta có lợi hại hay không ta thuần dương cung có ngưu bức hay không còn, còn chờ cái gì có to như vậy đuổi ôm. Tất cả đều cho ta nâng lên tinh thần đến lao ra ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 43 chương 29 khuyên địch vào tây vực không có cách nào. Cũng không thể để cho ta mặc kệ lão thất phu kia vừa đuổi theo ra bôn lôi quan. Hắn liền thấy hỗn loạn tây vực đại doanh. Còn có sấn người ở bên trong tả sung hữu đột long thiên tứ. Cái này còn có cái gì dễ nói tự nhiên là xuất thủ. Quả thật. Tây vực đại quân khí huyết lang yên cường thỉnh hết sức. Liền xem như hỏa luyện kim đan cường giả cũng không dám cùng nó cứng đối cứng. Nhưng một phương diện thời gian vẫn còn ban đêm. Rất nhiều Tây vực sĩ tốt đều ngủ. Lớn như vậy quân trận trí ít có nhiều hơn một nửa binh sĩ không có kích hoạt bọn họ khí huyết tạo thành quân trận. Một phương diện khác. Trần Khuyên Địch cũng không phải tầm thường hỏa luyện kim đan Hắn là bên trong hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất Khi hắn cầm trong tay xích tiêu kiếm thời điểm bộc phát ra thực lực mặc dù không có khả năng đạt tới kích toái mệnh tinh cấp độ Nhưng là vượt rất xa hỏa luyện kim đan vốn có thực lực Mà loại này Cấp bậc có thể nói đã gọi là một người vĩ lực mức cực hạn. Nga đúng Kích toái mệnh tinh không tính người Nói tóm lại, tại lấy ra xích tiêu kiếm về sau Có thượng phẩm đạo binh ủng hộ Trần Khuyên Địch không giữ lại chút nào toàn lực ứng phó Lại là thừa dịp lúc ban đêm đánh lén Thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại phía bên mình Trần Khuyên Địch chỗ tạo nên tràng cảnh cơ hồ sung động Tây vực đại quân từng cái sĩ tốt cùng tướng lính Thậm chí bôn lôi quan một bên kia Trương Tử Văn đều là há to miệng, một bộ dáng không thể tin. Phải biết, vô luận là Trương Tử Văn, vẫn là Tây vực đại quân rất nhiều sĩ tốt tướng lính. Bọn họ đều là quân đội thể hệ một thành viên. Bọn họ tôn trọng đến cũng không phải là cá nhân vĩ lực, mà là tập đoàn bạo lực. Bởi vậy những người này hoặc nhiều hoặc ít, đối những cái kia độc lai độc vãng, tôn trọng thực lực cá nhân võ giả đều có chút xem thường. Mà lực lượng của quân đội cũng để cho bọn họ có thể không nhìn tuyệt đại đa số cá nhân võ lực. Nhưng bây giờ, bọn họ thấy được cá nhân võ lực chân chính cực hạn. Khoảng cách kích toái mệnh tinh loại kia không làm người cảnh giới chỉ sợ cũng chỉ có cách xa một bước. Mà Trần Khuyên địch vung xuống kiếm quang. Thậm chí tại Tây vực trong đại doanh lưu lại một đầu thật sâu cống sánh. Cống sánh chung quanh kiếm khí quanh quẩn. Mà Tây vực sĩ tốt thậm chí đều không dám đến gần Kết quả là Mấy chục vạn Tây vực đại quân Mỗi cách đều là kinh nghiệm xa trường cường binh hãn tướng Cuối cùng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Long Thiên Tứ cùng hắn đà thiên kỷ môn Đạp trên trần khuyên địch vì bọn họ mở ra con đường Một đường xuyên qua toàn bộ quân doanh Sau đó rời đi chiến trường Cứ như vậy nganh ngang rời đi hỗn chứng hắn làm sao dám? Làm sao dám vì cái gì xét dạng này chúng ta hỏa luyện kim đan đây đại nhân? Vì sao các ngươi vừa rồi không xuất thủ đối mặt thuộc hạ chất vấn? Tây vực đại quân hai vị thống soái vẻ mặt yên lặng. Sau đó khổ sở liếc nhau một cái. Xuất thủ nghe một chút cái này nói đến là tiếng người sao ta xem ngươi rõ ràng chính là làm khó ta nói có phải hay không nghĩ muốn chờ ta quang vinh chiến tử về sau tiếp nhận vị trí của ta ngày mai sẽ đem ngươi an bài đến tiến công bôn lôi quan đội cảm tử bên trong đi bất quá mặc dù ở trong lòng oán thầm. Hai vị Tây vực thống soái nhưng trong lòng cũng không tự chủ được sinh ra đồng dạng suy nghĩ. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Tây vực trại lính chính trung ương. thân làm Tây vượt quân cao tầng, bọn họ rất rõ ràng Tây vượt ba mươi sáu trong liên minh một trụ, lâu lan vương là ở chỗ này. Nhưng vấn đề là vì sao lâu lan vương không xuất thủ suy bụng ta ra bụng người? Hai vị Tây vượt thống soái rất nhanh liền nghĩ đến một cách để bọn hắn không khỏi run sợ chân tướng. Cho dù là Lâu Lan Vương cũng lo lắng xuất thủ sau bị tầng mây bên trong người kia tiêu diệt đáng chết ra hỏa kia là ai nói cho ta biết hoàng võ người kia là ai không phải là võ nguyên hanh đến à, tại sao có thể như vậy Tây vực trải lính Trung ương. Hai vị Tây vực thống soái bên trong Lâu Lan Vương. Lúc này thì là tại vẻ mặt phát điên mà đối với hoàng võ đế gầm thép. Dùng cái này để che giấu hắn có chút bị hù dọa sự thật. Không sai. Hắn bị giật mình. Một kích kia uy lực 100% có đỉnh cao nhất tiêu chuẩn. Liền xem như ta. Cũng chỉ có tại Lâu Lan thủ đô. Mượn nhờ toàn bộ Lâu Lan thành trận pháp và địa mạch. Mới có thể thời gian ngắn đăng lâm cảnh giới kia. Thậm chí còn phi thường miễn cưỡng. tám chín phần 10 vẫn là đánh không lại mới vừa xuất thủ người kia. Hoàng võ ngươi biết điều này có ý vì gì sao hoàng võ đối mặt Lâu Lan vương gầm thét. Hoàng võ đế ngược lại lộ ra rất bình tĩnh. Điều này nói rõ chỉ cần đối phương nghĩ. Hắn tùy thời có thể xông vào ngươi thủ đô. Đem ngươi tử vương cung của ngươi bên trong bắt ra. Sau đó tại dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng đem ngươi cho xử lý. Mà ngươi lại bắt hắn một chút biện pháp đều không có. Không sai hốn đàn hoàng võ đế cười cười. Bình tĩnh một chút an quy. Đừng hốt hoảng. Ngươi bây giờ đang đứng ở trại lính trung tâm Đám sĩ tốt khí huyết sẽ bảo vệ ngươi Một kiếm kia mặc dù lời hại Nhưng không giết được ngươi Khục lâu lan vương nơ hừ, Em Cơ Nhích miệng Cái này có gì dùng mình lại không thể vĩnh viễn đời Tại trong quân doanh hắn là ai hoàng võ Ngươi biết hắn đúng không Tần võ xương cũng biết hắn trước đó ta liền nhìn thấy hắn Nhưng là ta không nghĩ tới hắn thế mà có thực lực như thế. Là võ nguyên hanh sao không đúng. Nếu là như vậy ngươi sẽ không bình tĩnh như thế. Hắn là ai hoàng võ ngươi vì sao không sớm nói cho ta biết hoàng võ đế mặt ngoài vẫn như cũ một bộ sâu không lường được biểu lộ. Trong lòng lại là nhìn không được chửi mẹ. Ta không sớm nói cho ngươi nói nhảm bởi vì ta trước đó cũng không biết a mẹ nó lúc này mới qua bao lâu. vì sao trần khuyên địch đột nhiên trở nên mạnh như vậy à hoàng võ đế biết rõ trần khuyên địch chiến thích nhưng biết thì biết có sự tình chỉ có ngươi tận mắt thấy mới có thể chân chính cảm nhận được trong đó chỗ đáng sợ mà trần khuyên địch tình huống chính là như thế một cách có thể so với võ nguyên hanh hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất trên chiến trường cơ hồ liền tương đối trăm vạn viện quân tương phản Phía bên mình lớn nhất vương bài. Minh giáo giáo chủ đã bị phong tỏa. Trước đó vận chuyển tinh không chiến đấu hoàng võ đế cũng phát giác được. Như vậy vấn đề đến. Chí cường giả không cách nào nhúc tay. Ai tới ngăn cản Trần Khuyên địch ra hỏa này ngay tại hoàng võ đế âm thầm cắn răng. liều mạng suy tư nên như thế nào giải quyết lao ra khỏi vòng vây long thiên tứ cùng Trần Khuyên địch thời điểm. Một thanh âm lại là tại bên tai hắn đột nhiên vang lên Không cần lo lắng Thuần dương cung một bên kia để ta giải quyết Hoàng võ đế Là Minh giáo giáo chủ vừa nghe nói như thế Hoàng võ đế lập tức liền bình tĩnh lại Một bộ bỏ rơi cách nào đó đại bao phục biểu lộ Quả nhiên loại chuyện này vẫn là giao cho Minh giáo đến giải quyết tốt rồi Dù sao mình làm tân vạn khổ kéo tới một cách như vậy Minh hữu Lúc này không khởi điểm tác dụng vậy còn có cái gì dùng mà cùng lúc đó Bên trong vận mệnh tinh không Tiên cung chi chủ Bắt nhung thiên khả hãn Đàm không Cùng vừa mới cảm thấy minh giáo giáo chủ Chọn vẹn bốn vị trí cường giả đã tụ tập ở cùng nhau liền quyết định như vậy Chúng ta hiện tại đi thiên ngoại bắt đầu bố trí Một khi ninh thiên cơ trở về liền lập tức xuống tay với hắn Bất quá mọi thứ cũng phải có hai tay chuẩn bị. Đối thuần dương cung cái kia rất có thể tấn cấp trần khuyên địch cũng nhất định phải chú ý. Làm thế nào đàm không nhíu mày. Lấy chúng ta cảnh giới. Chẳng lẽ còn muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Đối phó một cái hỏa luyện kim đan võ giả húng chi vô vọng ma tôn vẫn còn. Coi như chúng ta quyết định lấy lớn hiếp nhỏ. Cũng chưa chắc có thể thành công. Không cần làm như vậy. Nên thủ quy cổ vẫn là muốn thủ. Minh giáo giáo chủ cười lạnh một tiếng. Bất quá ta đề nghị. Từ chúng ta đều ra một vị hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất cảnh võ giả đến vây xếp hắn. Như vậy thì không có vấn đề a ta nhưng không tham dự. Bắc thiên khả hãn chừng mắt nhìn các ngươi cũng biết người của ta tới không được trung nguyên. Nhưng có thể đến tây vực. Minh giáo giáo chủ nói bổ sung. Ta vừa mới nhận được tin tức. Trần khuyên địch mang theo thuần dương cung cùng đại càn người tiến vào Tây Vực. Người trẻ tuổi kia vì đại càn thánh thượng thật đúng là không lưu dư lực. Nguyên nhân bởi vì hắn. Thuần dương cung cũng toàn bộ ngã về triều đỉnh. Ta cảm thấy tất yếu cho hắn chút giáo huấn Coi như không giết được hắn. Để cho hắn vĩnh viễn dừng lại ở lúc này cấp độ này cũng chưa chắc không thể. Các ngươi nói sao đáp lại minh giáo giáo chủ là lâu dài trầm mặc. Không biết qua bao lâu, tinh không bên trong, các phương chí cường giả ý kiến mới hoàn thành thống nhất. Được ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 43 chương 30 nói ra sợ hù chết ngươi giết ra Tây vực trải lính Đà Thiên Kỷ bộ đội lúc này đã ở một gò núi nhỏ phía dưới ngừng lại. Mà xem như Đà Thiên Kỷ lâm thời tổng chỉ huy, một đời quân thần Long Thiên Tứ lúc này đang kinh lịch một trận hiểm áp vạn phần ám sát. Lão thất phu nạp mạng đi ngừng ngừng ngừng a đát Trần Khuyên Địch hoàn toàn không để ý đến cầu xin tha thứ Long Thiên Tứ. Đưa tay liền một cước hung hăng đá vào Long Thiên Tứ trên người. Bình thường mà nói hắn nhưng thật ra là sẽ không ở trước người làm loại chuyện như vậy. Nhưng thứ nhất nơi này không có thuần xương cung cao tầng Thứ hai lần này Trần Khuyên Địch đúng là có chút bị tức đến. ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì thế mà tự mình dẫn người xâm nhập Tây Vực. Ngươi quên minh giáo ngay ở chỗ này sao muốn chết á ngươi trần khuyên địch dùng sức mắng. Mà Long Thiên Tứ thì là hai tay ôm đầu. Tiểu tử thúi. Lấy oán trả ơn. Thế phong nhật hạ. Lòng người không giả. Lại không thể là chúng ta đồng cảnh giới. Có bản lính ta cao một cảnh giới chúng ta lại đến công bằng quyết đấu ta xem thường nhất đúng là như ngươi loại này không tôn kính lão nhân ra hỏa khục tức sần trần khuyên địch lập tức ra tay nặng hơn. Mà đổi thành một bên. Đà thiên kỷ binh sĩ các tướng quân thì là vây quanh hai người. Riêng phần mình cùng không thấy được tựa như. Đương nhiên. Ban đầu còn có người cảm thấy đây là nơi nào đến lăng đầu thanh. Lại dám đối phó thống lính của bọn họ. Trong lúc nhất thời quyết định tiến lên binh vực kẻ yếu Sau đó bọn họ liền biết đây là vừa mới một kiếm bổ ra trải lính đại lão Cho nên bọn họ lại rút về Không có việc gì không có việc gì Đây không phải đùi sao khẳng định đùi cùng nhà mình thống lính đùa thôi Trần Khuyên địch cứ như vậy trọn vẹn đánh 5 phút đồng hồ Lúc này mới dừng lại Lão thất phu ta cho ngươi ba câu nói cơ hội Lập tức nói cho ta biết ngươi tại sao lại muốn tới Tây Vực Nếu không ta hiện tại liền đem ngươi mang về Chớ hoài nghi cùng lắm thì ta lại bổ ra một lần Tây Vực quân doanh Đem ngươi mang về cũng không khó lắm Khục Long Thiên Tứ chập chập lưới Có thực lực thế nào có thực lực không tầm thường A Trần Khuyên địch cười lạnh một tiếng Không sai Có thực lực chính là không tầm thường A Long Thiên Tứ Một ra một trẻ hai hồ ly tại thời khắc này nhìn nhau một hồi lâu cuối cùng vẫn là long thiên tứ bất đắc dí thở dài giơ hai tay lên lắc đầu ta đã biết ta đã biết kỳ thật thực không phải là cái gì đại sự nhà ta tôn tử sống không được bao lâu a dạng này a trần khuyên địch gật đầu một cái a ngươi nói cái gì long thiên tứ tôn tử hắn còn không rõ ràng lắm sao Không phải chính là Long Ngạo Thiên sao ý niệm tới đây. Trần Khuyên Địch Nguyên bản thần sắc tức giận lập tức thu lại. Cả người đều bình tĩnh lại. Nói rõ chi tiết nói. Là Minh Giáo làm tay chân sao cửa Long Thiên tứ gật đầu một cái. Ngạo Thiên không biết điểm này. Đây là vô vọng ma tôn bí mật nói cho ta biết. ngươi cảm thấy minh giáo giáo chủ sẽ cho phép ngạo thiên mang theo minh giáo nhiều như vậy võ công cứ như vậy rời đi minh giáo sao phải biết đây chính là ma đạo Mà không phải là cái gì danh môn chính tung Thế nhưng là ngạo thiên không thể đem những cái kia võ công nói ra không phải một sao ha <cười> ha Long ngạo thiên chừng mắt nhìn Cái thế giới này có quá nhiều phương pháp có thể đem võ giả trong trí nhớ võ công lấy ra Chỉ là không thể nói ra miệng mà thôi Có gì ghê gớm đâu điều tra ký ức sao trần khuyên địch trao mày. Loại này thủ đoạn quả thật có không ít võ công có thể làm được. Ngay cả thuần dương cung bên trong cũng có tương tự tinh thần bí pháp. Nhưng chúng ta lại không thể làm như vậy. Đó là chúng ta. Đối minh giáo mà nói. Bọn họ cũng không thể búc lên loại này phong hiểm. Trên thực tế tại giang hồ bên trong. Vì một môn võ công. Liền xem như thân huynh để hai cha con đều có thể lẫn nhau đâm lưng Phóng nhãn thiên hạ Chỉ sợ chỉ có đạo Phật Hai Mạch Cùng ta thuần Dương Cung có thể ngăn chặn loại chuyện này đã xảy ra đạo Phật Hai Mạch thân làm chính đạo khôi thủ Có rõ ràng tông môn quy tắc Có thể mức độ lớn nhất phòng ngừa loại chuyện này Về phần thuần Dương Cung Những năm này mưa gió gian khổ đi đến Tình cảnh đặc thủ công môn trên dưới một lòng để tử đương nhiên sẽ không làm loại chuyện này nhưng ma đạo liền không giống nhau tại minh giáo bên trong giết người đoạt bảo chỉ sợ không thể bình thường hơn được suy bụng ta ra bụng người bọn họ phòng ngừa có người điều tra ngạo thiên ký ướp cũng đương nhiên ngươi là nói nghe đến đây trần khuyên địch cũng có thể nghe được ngươi là nói có người đối long sư để nguyên thần động tay động chân long thiên tứ nghe vậy trầm mặc chốc lát cuối cùng chậm rãi phun ra một cái danh từ minh vương truy hồn thiếp minh giáo mạnh nhất nguyên thần cấm chế cũng là minh giáo bồi dưỡng nhà mình thiếu niên thiên tài thủ đoạn hình thành về sau liền sẽ theo võ giả tu luyện mà không ngừng tăng lên cường độ đã là một loại hạn chế cũng là một loại trợ lực bởi vì tại truy hồn thiếp trợ giúp phía dưới, võ giả tinh thần lực sẽ có gió dệt tăng lên, thậm chí làm võ giả đạt tới đầy đủ cảnh giới về sau, có thể cưỡng ép hóa giải truy hồn thiếp. đến lúc đó truy hồn thiếp hội tụ lực lượng liền sẽ dung nhập võ giả thể nổi, đề cao một lần đột phá cảnh giới tỷ lệ, cho nên tại minh giáo bên trong, truy hồn thiếp cơ hồ ở tất cả cao tầng bên trong đều tồn tại. cái này thật đúng là, Trần Khuyên Định nghe vậy cũng có có chút yên lặng. Điên cuồng trừ cái này hai chữ còn có cái gì dễ nói vậy Long Sư để muốn đạt tới cái gì tu Vi mới có thể giải khai truy hồn tiếp cảnh giới gì Long Thiên Tứ cười chua xót cười. Kích toái mệnh tinh. Trần Khuyên Định. Có thời gian hạn chế sao vốn là không có. Nhưng là ngươi cũng biết. Hiện tại có. Vốn dĩ lời nói. Thường cách một đoạn thời gian ngạo thiên đều sẽ lấy được minh giáo một lần hoàng tuyển tẩy lễ. Cái kia trên thực tế chính là kéo dài truy hồn thiếp thời hạn một loại thủ đoạn. Nhưng bây giờ vừa rời đi minh giáo. Ngạo thiên tự nhiên là không có cách nào lấy được hoàng tuyển tẩy lễ. Trần Khuyên Địch thấp giọng mắng một câu. Sau đó nói ra. Loại lời này ngươi sớm chút nói a Có cái gì cần giấu riêng cái này cũng không phải cái gì chuyện nhỏ. Sớm biết ta, lúc đầu đánh xong Phật Môn liền thuận tay lôi kéo Đại Quân đi Minh Giáo tại đánh một lần. Không đánh được. Long Thiên Tứ lắc đầu. Lần kia đánh Phật Môn, quả thực là thiên thời địa lợi nhân hòa, mà Minh Giáo ở vào Tây vực, Đại Càn Thánh thượng hữu tâm vô lực, muốn đánh Minh Giáo gần như không có khả năng. Huống chi, chuyện này không phải là cái gì đại sự. Không phải đại sự Trần Khuyên Địch không tự chủ kéo cao hơn âm điệu Đây đương nhiên là đại sự Long Sư để đây là đại sự của ta Long Thiên Tứ khóe miệng giật một cái Nhẹ nhàng nói Không phải Thuần Dương Cung đại sự Thuần Dương Cung bên trong cùng ngạo thiên một sảng thiếu niên thiên kiêu còn có bốn cái Cho dù chết Ta Thuần Dương Cung cũng có thể tiếp nhận loại tổn thất này Nhưng là ngươi không giống nhau Ngươi xuất thủ một lần còn tốt Nhưng không nên cùng ta cùng đi tây vực Tán sóc trần khuyên địch lắc lắc tay Lão tử ngươi ngay cả tây vực đều xông vào không nổi Lão thất phu Thời đại biến Ngươi chút tu phi ấy nơi nào có ta tự mình đến bảo hiểm cũng là bởi vì ta không đủ mạnh Mới bảo hiểm Bị trần khuyên địch như thế kinh bị Long thiên tứ tự nhiên cũng lộ ra một tia đau răng cùng vẻ không phục Hơn nữa đừng xem nhẹ lão phu. Thực lực không sánh bằng ngươi. Không có nghĩa là lão phu yếu. Nói ra sợ hù chết ngươi. Phóng nhãn toàn bộ thuần dương cung thậm chí trung nguyên. Lão phu chiến tích mới là lợi hại nhất. Ngươi làm sao không tin tà long thiên tứ cười lạnh một tiếng. Lão phu tại võ đạo tông sư thời điểm liền tiêu diệt một cách hỏa luyện kim đan. Ngươi làm được sao trần khuyên địch.